Yêu Đồng cấp bách, vội vàng hướng Đoạn Thăng Bình chắp tay nói rằng: "Nguyên lai là Vũ Hóa Sơn đệ tử, cũng được, để ngươi một đóa." Đa Tạ tiền bối, phần nhân tình này vạn bối ghi lại, tương lai ta Vũ Hóa Sơn nhất định có chút hồi báo. Yêu Đồng đại hỉ, mà Đoạn Thăng Bình cũng vẻ mặt mỉm cười, hắn muốn đúng là loại kết quả này, Vũ Hóa Sơn một cái nhân tình, đối với hắn loại này dỗ danh tán tu giả mà nói, là vô cùng trọng yếu. Hai người không coi ai ra gì, hoàn toàn đem Lượng Châu huyết liên trở thành bọn họ vật trong bàn tay. Còn như ô Chí cùng khâu nhược tuyết, trực tiếp bị bọn họ coi nhẹ. Hai cái hoàng cấp sơ cấp tu giả mà thôi, ở thiên giai cường giả trong mắt, chính là một cái chê cười. Người dĩ nhiên coi nhẹ cảnh cáo của ta. Muốn chết. Đoạn thăng bình chỉ trước mắt, chứng kiến khâu nhược tuyết dĩ nhiên nhưng hướng huyết liên bước đi, trên người sát ý trong nháy mắt tuôn ra, trực tiếp một trưởng hướng khâu nhược tuyết đập tới. Ô Chí khẩn trương, sẽ triển khai thân pháp hướng khâu nhược tuyết phóng đi. Thế nhưng, yêu đồng ba người cũng hú lên quái dị nhất để hướng hắn công qua đây, căn bản không cho hắn viện thủ cơ hội, dù cho hắn muốn khởi động thuần gian di động phần mềm học, cũng là không, có khả năng. Nhược Tuyết cẩn thận. Tô Chí cấp hống hống hướng Khâu Nhược Tuyết hô. Thế nhưng, Khâu Nhược Tuyết giống như là hoàn toàn không có nghe được một dạng, vẫn không coi ai ra gì hướng huyết liên đi chậm rãi đi. Còn như không trung cự trưởng, tức thì bị nàng coi nhẹ. Nhược Tuyết tỷ, chúng ta tới giúp ngươi. Lưu Nhã ba người sắc mặt của cũng là biến đổi, đều hướng Khâu Nhược Tuyết phóng đi. Thế nhưng Hết thể đều đã muộn, đoạn thăng bình cự trưởng đã đánh xuống, hiện hách thanh uy nghiền ép tất cả, một chiêu này nếu như phách thở, khâu nhược tuyết tất nhiên muốn thịt nát xương tan. Nhược tuyết, nhược tuyết tỷ, ô chi mấy người sắc mặt biến đổi lớn, hoảng loạn giống to. Mà Khương Ngọc Minh ba người lại cười gần, lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí, cường đại công kích song toàn bộ đem ô chi chè phủ ở trong đó. Đối mặt một người trong đó, ô chi đều cảm thấy gian nan, hiện tại ba người đồng thời ra tay với hắn, hắn hoàn toàn bị áp chế thế nhưng là khâu nhược tuyết hắn đã bắt đầu điên cuồng chương 562, huyết hà huyết mạch cùng ngày ô chi trên người đống nhiên hiện ra vô lượng sát ý một đôi tròng mắt hầu như muốn phun ra lửa sát ý ngập trời s tron g tờ sờ t kế tiếp s tron g ở trong cơ thể hắn sát khí ngưng tụ mà thành trường kiếm theo ô chi khí tức ba động đống nhiên buộc phát ra kinh người sát ý sát ý kia dung nhập vào ô chi trong cơ thể càng là cổ vũ uy thế của hắn sát khí như trụ Phóng lên cao. Một bả hoàn toàn do sát khí ngưng tụ mà thành trường đao xuất hiện ở Ô Chí trong tay, tỏ khắp ra nồng nặc chí cực sát khí, khiến cho người sợ không lứt. Tiểu tử này hảo sát ý cường đại. Yêu đồng ba lòng của người ta chung khiếp sợ không thôi, lập tức bắt đầu cảnh giác. Bọn họ tuyệt đối không cho phép Ô Chí từ ba người bọn họ vây khốn trùng chốn tới, ba người bọn họ vây khốn Ô Chí một người, đã phi thường mất mặt, nếu như lại để cho Ô Chí chạy đi, bọn họ đem lại không có bất kỳ bộ mặt. Ngăn cản hắn. Mê Huyễn Quốc Độ, Thông Minh Kiếm, Đào Hoa một chút hồng. Ba người rất an ý sử suất riêng mình tuyệt chiêu, thôi phát khởi thiên giai nguyên khí uy lực, hướng ô trí chấn áp tới. Đối với ba người liên thủ công kích, bọn họ phi thường có tự tin. Một kích này, cái nào sợ sẽ là thiên giai cường giả, cũng muốn phí một phen thủ đoạn đi. ầm, mấy người công kích đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh. Ở trung quanh của bọn hắn, sát khí ngưng tụ mà thành đao mang tàn mắt ra, sắc bén, lạnh thấu xương. Tốc độ cực nhanh. Yêu đồng ba người ở Ô Chí cái này nhất đao dưới sự công kích, thân hình cũng có chút lay động, mà Ô Chí trực tiếp bị đánh thổ huyết liên tục. Chỉ là, hắn cũng không kịp những thứ này, hắn liều mạng như vậy, chính là muốn đem ba người ép ra, mở cho hắn khải thuần gian di động phần mềm hoặc thời gian. Thuần gian di động phần mềm hoặc khởi động. Hắn không kịp chờ đợi gầm lên, thậm chí đều bất chấp đi quản thương thế của mình. Một bạch quang hiện lên, Ô Chí thân hình từ biến mất tại chỗ không gặp. Hơn nữa đoạn Thang Bình Hiện di thiên cự trưởng bao phủ xuống, thần tình gian tràn ngập tự tin, đối với khâu nhược tuyết, trong mắt của hắn tràn đầy coi thường và khinh thường. Muốn cùng bản tôn đoạt huyết liên, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đoạn thăng bình nạo nghẽ ở trong lòng nói rằng, cự trưởng từ không trung đấu đá mà xuống, âm thanh uy chấn thiên, mênh mông vô biên. Nên kết thúc. Trên mặt của hắn lộ ra biểu tình dự tợn, cự trưởng đã đến khâu nhược tuyết đỉnh đầu. Thế nhưng, mắt thấy sẽ đem khâu nhược tuyết một trưởng vô thoái, đúng lúc này Ở khâu nhược tuyết chu vi, lại đột nhiên nộn nhạo ra nhất đạo lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, đưa nàng che phủ ở trong đó. Chuyên cu. A tui đốt trái tim đen lú ám nét đoạn thăng bình cự trưởng vô vào lồng ánh sáng màu đỏ ngòm thượng, chỉ nghe ba một tiếng, hạ hạ uy thế trong nháy mắt tiêu tán vô hình, căn bản không có khiến cho chút nào sóng lớn. Đang nhìn đoạn thăng bình vậy do bàng bạc nguyên khí ngưng tụ mà thành cự trưởng, trực tiếp bị lồng ánh sáng màu đỏ ngòm thật cao bắn lên, sau đó tán loạn ra. mà lúc này Ô Chí thân hình cũng lộ vẻ hiện ra, hắn đồng dạng chưa từng xuất hiện ở khâu nhược tuyết bên người, đồng dạng bị lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bắn ra đi. Nhược tuyết, lúc này tình huống gì? Ô Chí kêu thảng một tiếng, hô lớn. Lưu Nhã ba người đồng dạng xung lại, cũng vô pháp nhảy vào lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong. Cái gì? Chuyện này? Điều này sao có thể? Đoạn Thăng Bình khiếp sợ lên tiếng, khuôn mặt bất khả tư nghị, mà hắn biểu tình trên mặt cũng triệt để ngưng động. Ta không tin tưởng. Trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Lần thứ hai ngưng tụ ra hiện cự trường, hướng khâu nhược tuyết vua xuống. Kết quả cũng không có hay để cho hắn thất vọng, uy thế ngập trời một trưởng lần thứ hai tán loạn ra. Chứng kiến kết quả này, vẻ mặt của hắn rất là thất lạc. Mà lúc này khâu nhược tuyết đã cách này tịnh đế huyết liên chỉ có hai thước khoảng cách. Trung quanh chúng tu giả nhìn cái này một ít, cũng là khuôn mặt bất khả tư nghị. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Không ai có thể lý giải. Mà yêu đồng mấy người cũng đình chỉ công kích thần tình khẩn trương nhìn đây hết thảy, chú ý sự thái biến hóa. Khâu Nhược Tuyết có thể được huyết liên sao? Nhìn trước mắt đến, cái này đã không cần phải suy nghĩ nhiều. Âu Chi đem khỏe miệng tiên huyết lao đi, thương thế của hắn ở tự động uống thuốc phần mềm hực dưới tác dụng, đã tự động uống thuốc, lập tức bắt đầu chuyển biến tốt. Thấy như vậy một màn, hắn là hoàn toàn yên tâm. Khâu Nhược Tuyết là hồng liên huyết mạch, nàng huyết mạch rõ ràng cùng huyết liên có một kia liên hệ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chừng lớn hai mắt. Chăm chú nhìn chằm chằm Khâu Nhược Tuyết, trơ mắt nhìn nàng đi hái huyết liên, trong lòng đi khổ sắp không gì sánh được. Ngay cả thiên giai cường giả đều không làm gì được lồng ánh sáng màu đỏ ngỏm, bọn họ không cho là mình có tư cách đánh vỡ quang tráo phòng ngự. Thời gian từng giờ trôi qua, Khâu Nhược Tuyết cách này Tuyết Liên cũng càng ngày càng gần, chúng tu người tâm đều nhắc tới tạm nhãn. Thế nhưng, đúng lúc này, tại nơi huyết liên cách đó không xa, huyết sắc kia trường hà lại truyền đến xôn xao một thanh âm vang lên, trong nháy mắt đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Chẳng lẽ lại có truyền thừa xuất hiện? Tâm thần của mọi người trong nháy mắt bị tác động. Chỉ là rất nhanh, mọi người liền há hốc mồm. Trong huyết hà, dĩ nhiên toát ra tới một người thủ lĩnh, cả cái đầu đều bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ. Tựa hồ cảm thụ được ánh mắt của mọi người, vậy từ trong huyết hà lộ ra đầu người, đương nhiên chừng mọi người liếc mắt, nhất là ở Cường Lãng trên người dừng lại chốc lát, sau đó hung tợn kêu lên, "Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua ở trong huyết hà tắm sao? Em gái ngươi a?" Thanh âm này nghe người như vậy quân hay. Ô trí ngạc nhiên nhìn trong sông người, sau đó, còn lại là vui mừng quá đỗi. Tiểu huyết, ngươi là tiểu huyết, ngươi dĩ nhiên không có chết, cái này thật sự là quá tốt. Lâm tinh đồng dạng nhận ra cùng trong huyết hà người, kích động la to đứng lên. Tiểu huyết là vì cứu hắn, mới bị càng lãng đánh vào trong huyết hà, trong lòng của hắn vẫn rất thấy nấy. Hiện tại mắt thấy tiểu huyết không có việc gì, tự nhiên là kích động không thôi. Ta thế nhưng vì ngươi ngăn cản một kích, ngươi dĩ nhiên nguyện rùa ta chết Sau đó còn có thể cùng nhau đùa dẫn sao? Tiểu huyết liếc một cái, rất là khó chịu kêu lên. Được, tiểu huyết, nếu không còn chuyện gì, liền nhanh lên lăn ra đây cho ta, ở trong huyết hà ngây ngô rất thoải mái sao? Ô trí cao thấp một tiếng, tiểu huyết không có chuyện, hắn cũng phi thường hài lòng. Không có à, ta cảm giác đợi ở trong huyết hà, so với ngây ngô trên bầu trời càng thêm thú thích. Tiểu huyết trả lời lại làm cho mọi người cảm thấy không nói gì. Cái này huyết hà tràn ngập quỷ dị. Vừa nhìn liền phi thường không đơn giản, hơn nữa, huyết thủy sạch sẽ, dính ở trên người rất là khó chịu, cái này tiểu huyết dĩ nhiên nói thư thích hơn. Nhất định chính là biến thái. Tất cả mọi người dùng một bộ ánh mắt quái dị nhìn hắn, khiến hắn cảm thấy cả người không được tự nhiên. Ta xem ngươi thích hợp hơn an nghỉ ở nơi này trong huyết hạ, đã như vậy, ta lại tiễn ngươi một đoạn đường. Một tiếng tà dị âm thanh nhàn vang lên, tiếp tục liền thấy, nhất tôn đại đỉnh cao tốc xoay tròn, hướng tiểu huyết phi bắn xuyên qua, khí thế kia hung ác độc địa tựa như muốn đem tiểu huyết nghiền nát. Càng lãng, ô trí Hung ác nhìn hắn chằm chằm, trong tay băng phong hàn liệt đao quần cuộn nổi lên nhất đạo cơn lốc, liền hướng hắn chém tới. Ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi đến ngược lại trước đi tìm cái chết. Tiểu huyết bại hoại thanh âm truyền đến, lại tràn ngập tức giận. Tiếp tục liền thấy, tiểu huyết phóng lên cao, bị bám đầy trời huyết thủy, mà ở sau lưng của hắn, lại có một quyển rộng lớn huyết hà hư ảnh tràn ngập, tản mát ra ồn ào uy thế. Tiểu huyết bị đánh rơi trong huyết hà, dĩ nhiên nhân họa đắc phúc. Giác tình huyết mạch chi lực, hơn nữa còn là huyết hà huyết mạch. Chương 563, Hung hãn tiểu huyết. Tiểu huyết phía sau huyết hà huyết mạch, có một loại che lấp cả phiến thiên không tư thế. Chủ yếu hơn chính là, cái này huyết hà huyết mạch dĩ nhiên cùng phía dưới huyết hà hấp dẫn lẫn nhau. Theo tiểu huyết thôi động huyết mạch chi lực, phía dưới thao thao huyết hà, dĩ nhiên cũng theo kịch liệt lan lộn. Huyết lãng ngập trời, khí thế ngất trời. Toàn bộ trên bầu trời, di tán một cổ nồng nặc chí cực mùi máu tươi. Một bả huyết thứ xuất hiện ở tiểu huyết tay, huyết thứ chỉ là cao cấp nguyên khí, theo huyết hà bắt đầu khởi động, dĩ nhiên buộc phát ra một cổ hạo hạ huy thế, kia máu phóng lên cao, đâm thẳng hướng oanh tạm xuống thiên giai nguyên khí đại đỉnh. Ầm. Nhất đạo kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, tại nơi nguyên khí đụng nhau trung tâm, huyết khí cuồn cuộn tràn ngập hướng bốn phía, khí thế bằng bạc. Đón lấy, một màn quỷ dị xuất hiện ở trước mắt mọi người, chiếc đỉnh lớn kia ở huyết thứ dưới sự công kích, dĩ nhiên tựa như bị hoàng sợ thỏ mở dạng nhanh chóng chạy trốn về phía sau đi. Càng lãng phản ứng rất nhanh, liền vội vàng tiến lên đem thiên giai nguyên khí đại đỉnh thắt ở trong tay. Sau đó, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi xấu xí không gì sánh được, trực tiếp kêu lên sợ hãi. Điều này sao có thể? Trung quanh chúng tu giả đồng dạng nhìn chằm chằm trong tay hắn đại đỉnh, khuôn mặt dại ra vẻ. Điều này sao có thể? Đây là trong lòng mọi người ý tưởng nhất trí, tựa như gặp quỷ. Chỉ thấy càng lãng trong tay đại đỉnh ảm đạm không ánh sáng, khí tức yếu đốt không gì sánh được tựa như đã bị thương tổn nghiêm trọng. Mọi người thậm chí đều không thể từ chiếc đỉnh lớn kia thượng cảm thụ được bất luận cái gì nguyên khí ba động. Trong nơi này vẫn là thiên giai nguyên khí à, chỉ sợ ngay cả nhất kiện cao cấp nguyên khí cũng không bằng đi. Mà tiểu huyết trong tay thanh kia huyết thứ, mặc dù chỉ là cao cấp nguyên khí, thế nhưng lúc này tản ra quang mang, lại không chút nào kém cỏi hơn thiên giai nguyên khí. Đây là chuyện gì xảy ra? Chúng người không thể suy nghĩ cẩn thận trong này các đốt ngón tay. Ảm, ảm 33457, trăm ba mươi tư năm mươi bảy ảm ba một nghìn chín trăm năm mươi tám ảm hai trăm ba mươi năm sáu mươi bảy ảm ba trăm năm mươi tám hai ảm ba ảm một ảm một ảm một ảm bốn ảm bảy ảm một ảm chín ảm một ảm một ảm một ảm chín ảm một Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 111, Ảm, 109, muốn xem thư hầu như đều có A, so với bình thường website muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Hủy ta nguyên khí, ta muốn để cho người chết. Càng lãng tức giận ngập trời, cái này thiên giai nguyên khí đại đỉnh có thể là mệnh căn của hắn A, bây giờ lại bị tiểu huyết không giải thích được bị phá hủy trong lòng của hắn hầu như đang dỉ máu, đối với tiểu huyết tự nhiên là hận đến trong xương. Theo nguyên khí thối phát ở sau lưng của hắn, tiểu diễm đào hoa lâm huyết mạch, tựa như lập tức trở nên càng thêm rõ ràng, từng cổ một huyết mạch chi lực từ trên người của hắn tỏ khắp ra, đào hoa một chút hồng. ở càng lạng trong tay xuất hiện một bả địa giai đỉnh cấp nguyên khí, bàn tay run lên, từng đạo kiếm mang lóe ra tại nơi không trùng dĩ nhiên phiêu khởi vô số đào hoa. đột nhiên Đào hoa toàn bộ hướng càng lãng trong tay địa vị trường kiếm vọt tới, ngưng tụ thành một cái hoa hình, sau đó hướng tiểu huyết bao phủ đi. Mà ở hoa hình trung tâm, một mảnh điểm đỏ cũng không ngừng chớp động, thoạt nhìn rất là quái dị. Hừ, Ta có thể phá ngươi thiên giai nguyên khí, cũng có thể phá ngươi huyết mạch. Tiểu huyết lạnh rên một tiếng, đối với càng lãng cũng hận tới cực điểm. Nhưng thấy thân hình của hắn nhoang lên, đã tại biến mất tại chỗ, hóa thành nhất đạo mơ hồ tàn ảnh, một mạch hướng càng lãng tấn công đi. Trong tay huyết thư ở trước người rung động, lập tức dẫn dắt khởi đẩy trời huyết khí, sau đó hướng Hoa hình công kích chém tới. Vị này huyết khí rất quỷ dị, Hoa hình công kích dĩ nhiên không chịu nổi một kích, trong nháy mắt tan dã hầu như không còn. Mà máu kia mang lại không có bất kỳ dừng lại xu thế, tiếp tục hướng càng lãng trạm kích đi. Càng lãng sắc mặt của biến đổi lớn, ngay cả huyết mạch công kích đều bị đối phương dễ dàng như vậy phá vỡ, hắn đâu còn có nửa điểm ý chí chiến đấu. Thân hình khẽ động, liên tục hướng về sau lật lăn lộn mấy vòng. Chỉ là, máu kia mang rất quỷ dị, không ngừng hướng hắn chạm kích đi. Càng lãng rốt cục bị hù dọa, Khương Ngọc Minh, yêu đồng, nếu là ta bị bọn họ giết chết, hạ một người chính là ngươi môn, các ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao. Tiểu tử, tu đắc cắn rỡ. Khương Ngọc Minh cùng yêu đồng liếc nhau, đều xông lên, thi triển ra cường đại công kích, đem Càng Lãng cứu được. Tiểu huyết cùng ô Chí là một phe, bọn họ vừa rồi liên thủ đối phó ô Chí đám người, hiện tại tiểu huyết giác tình huyết hà huyết mạch. Dĩ nhiên có thể tác động phía dưới huyết hà cho mình sử dụng, hai người minh bạch, chỉ cần giết Càng Lãng, Tiểu Huyết kế tiếp muốn giết người tuyệt đối là bọn họ. Sở dĩ Càng Lãng phải cứu. Hoang cấp cường giả tối đỉnh thì như thế nào? Cũng không gì hơn cái này. Tiểu Huyết khinh thường lạnh rên một tiếng, cũng không có nhân cơ hội công đi tới, mà là lắc mình trở lại ô trí bên người, cảnh giác quét mắt chu vi. Hiện tại Khâu Nhược Tuyết rõ ràng ở thời kỳ mấu chốt, những người này nhìn chằm chằm, bọn họ phải làm tốt phòng bị. Tiểu Huyết không có việc gì là tốt rồi. Ôi trì đám người tâm tình có chút kích động. Và, tiểu huyết, ngươi cái này huyết mạch quá châu bò, dĩ nhiên có thể điều động cái này huyết hà lực lượng, nhanh lên một chút, đem các loại người chém giết, tất cả truyền thừa đều là của chúng ta. Lâm tinh xuống lên, hương phấn kêu to lên, thanh âm kia rầm rầm, truyền vào chúng tu người trong thai, khiến mọi người không từ một cái giật mình, nhất tề lui về phía sau ra một bước, tràn đầy kiềng kỵ nhìn tiểu huyết. Mà yêu đồng đám người còn lại là mặt tâm trầm, nhìn trầm trầm tiểu huyết, lâm tinh mà nói quá cấp tiến, hơn nữa khuôn mặt hung ác độc địa, thật vẫn sẽ rất nhiều tu giả hù được. cái này thật đúng là là một ý định không tồi. tiểu huyết thần sắc đạm nhiên, trong tay huyết thứ chút nào không quy luật trên không trung hoa động, bị bám từng đạo tiêm máu, đằng đằng sát khí nhìn chúng tu giả. tiểu huyết, mọi người đều là thần tướng nước đệ tử, ngươi chẳng lẽ muốn cùng mọi người là địch sao? một gã tu giả la lớn, mà tiểu huyết lại chỉ khi không nghe thấy chỉ là nhìn chòng chọc vào yêu đồng các loại 12 đại thế lực đệ tử. Tại chỗ tu giả tuy là rất nhiều, thế nhưng có thể đối với bọn họ chân chính tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có những thứ này 12 đại thế lực đệ tử cùng với những thiên giai đó cường giả. Tiểu huyết huyết mạch thoạt nhìn rất mạnh, có thể dẫn dắt huyết hà lực, chỉ là hắn vừa mới giác tình huyết mạch, có thể dẫn dắt cũng chỉ là huyết hà một phần vạn lực lượng mà thôi. Những lực lượng này, hù hù này tu giả tạm được, nhưng là đối với thiên giai cường giả, lực uy hiếp lại tiểu nhân nhiều lắm. Ha ha nơi đây thật náo nhiệt ta. trên bầu trời, nhất đạo khổng lồ uy thế phô thiên cái địa nhất bao phủ xuống, khiến chúng tu giả cấm nhược hàn thiền. tiếp tục liền thấy một đạo nhân ảnh nhanh chóng thiểm hiện ra, một đôi mắt lạnh lẽo cư cao lâm hạ quét mắt mọi người. cái này dĩ nhiên là một gã thiên giai cường giả, hơn nữa còn là cùng ô chi đám người có thủ án thiên giai cường giả, chính là tôn phi. di, đoan huynh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng ở nơi đây. tôn phi tỏ mò liếc đoạn thăng bình liếc mắt, ở chỗ này. Đoạn thăng bình chính là vương giả nhất tồn tại, hắn thật tò mò, nếu như đoạn thăng bình muốn cướp bảo vật, hiện tại người trong sân còn có đối thủ sao? Hừ, đoạn thăng bình chỉ là lạnh rên một tiếng, xem như là chào hỏi, khiến Tôn Phi trong lòng âm thầm khó chịu. Các người những con kiến hôi này dĩ nhiên đã ở. Tôn Phi chứng kiến ô trí đám người càng thêm kỳ quái, hơn nữa không khí của hiện trường rất là quỷ dị, có một loại kiếm bạt nội trương gấp gáp. Hơn nữa, ở trong mắt hắn, con kiến hôi nhất tồn tại, tựa hồ thành vì mọi người công địch. Đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, rốt cục chứng kiến huyết liên, còn có đang đi hướng huyết liên khâu nhược tuyết, khiến hắn lập tức minh bạch tất cả. Trưng 564, tổn thương thiên giai cường giả. Ha ha, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể gặp được đến như vậy thần vật, cháu ta phi vận khí quả nhiên không sai. Tôn phi dương dương đắc ý, càn dỡ cười ha ha. Tiểu tử kia, nhanh lên một chút khiến nữ nhân kia đem huyết liên thu thập xuống tới, sau đó ngoan ngoãn giao cho bản tôn trong tay, trước kia sự tình bản tôn liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tôn Phi một bộ ngạo kiều thần thái, Cư Cao Lâm Hạ nhìn Ô Chí đám người. Đối với Tôn Phi cuồng vọng tự đại, Đoạn Thăng Bình trực tiếp liếc một cái, rất là coi thường dung lắc đầu. Hừ, lão tử đều không thể đạt được cái này huyết liên, bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi Tôn Phi có ba gã bản lĩnh. Đoạn Thăng Bình có chút nhìn có chút hả hê nhìn Tôn Phi, lại căn bản sẽ không đi nhắc nhở hắn. Còn như này tu giả, thì càng thêm sẽ không đi nhắc nhở. Bọn họ ước gì cái này thiên giai cường giả cùng Ô Chí đám người phát sinh xung đột đây. Hay nhất có thể đánh cái lưỡng bại cầu thường, sau đó bọn họ ngồi nữa thu ngư ông đắc lợi. Ngươi nói ô chi đám người không phải thiên giai cường giả đối thủ. Vừa rồi tiểu huyết thủ đoạn, thế nhưng không chút nào kém hơn thiên giai cường giả. a. Đối với cái này đánh một trận, mọi người rất là chờ mong. Ô chi mắt lạnh nhìn Tôn Phi, trong lòng chẳng đáng tuật cùng, một cái vừa mới tấn chức thiên giai cường giả mà thôi, có ba gã tư cách ở trước mặt bọn họ càng hẳn rỡ. Lâm Tinh, Lưu Nhã, Đường Ảnh, Xích Phong các ngươi bảo vệ cẩn thận như tuyết, ta và tiểu huyết đến lãnh giáo một chút cái này thiên giai cường giả thực lực. ô trí trợn quát một tiếng, nạo nếy nói rằng, lãnh giáo thiên giai cường giả thực lực, hắn và tiểu huyết hai người chỉ là hoàng cấp sơ cấp tu giả a, tại sao có thể là thiên giai cường giả đối thủ? thế nhưng lại không có bất kỳ người nào hoài nghi ô trí cùng tiểu huyết thực lực, từng cái càng là chấn phấn không thôi. đánh đi, gắt gao đánh đi, chờ các ngươi đều hao tổn vô ích nguyên khí, vừa lúc để ta làm thu thập tàn cù. Đoạn Thăng Bình ở trong lòng nói rằng, vậy coi như mâm có rất là vào rồi. Tôn Phi thực lực mặc dù không mạnh, nhưng dù sao cũng là Thiên Giai Cường giả, vừa lúc khiến hắn hao tổn vô ích hai người nguyên khí, sau đó sẽ nhân cơ hội đoạt ô Chi kiếm ý truyền thừa. Khương Ngọc Minh đám người nhãn thần lấp loe không yên, dĩ nhiên cùng Đoạn Thăng Bình đánh giống nhau chủ ý. Ô Chi cùng tiểu huyết hai người đạp không mà đi, rất xa đứng ở Tôn Phi phía trước. Thiên Giai Cường giả rất trâu sao? Huynh đệ chúng ta ngày hôm nay ngược lại muốn lĩnh giáo một phen. Ô trí trầm giọng nói rằng, một cổ lệnh thấu xương sát khí từ trên người của hắn tỏ khắp ra, để cho người ta trong lòng phát lệnh. Hắc hắc, hy vọng ngươi sẽ làm ta thất vọng. Tiểu huyết cười quái dị một tiếng, trong hai tròng mắt tràn đầy tia máu, trên người của hắn càng là buộc phát ra nồng nặc huyết tinh khí. Tôn phi biểu tình sững sờ, tựa như nghe được trên đời chuyện Tiểu Lâm tức cười nhất một dạng, đung nhiên cười ha ha một tiếng. Các ngươi lại muốn khiêu chiến ta? Các ngươi biết thiên giai cường giả nhiều hơn cường sao? Các ngươi lại muốn khiêu chiến ta? Ha ha, các ngươi biết không? Ở trong mắt của ta, hai người các ngươi ngay cả con kiến hồi cũng không tính. Bản tôn hôm nay tâm tình không tệ, có thể tha thứ ngu ngốc của các ngươi, trái lại khiến nữ nhân kia đem huyết liên hái tới, bản tôn có thể còn có thể tha các ngươi một mạng. Nếu không, tôn phi trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, bằng không, cái này huyết hà chính là của các ngươi nơi tăng thân. Lời vô ích thật nhiều, cái này huyết hà rốt cuộc là của người nào mai cốt chi địa, còn phải xem bản lĩnh mà nói chuyện. Tiểu huyết lập tức không nhịn được, trong tay huyết thư ở huyết mạch chi lực thôi phát hạ, đống nhiên buộc phát ra nhất đạo xích hồng tiêu máu, một mạch hướng tôn phi đâm đi. Theo hắn công kích, phía dưới huyết hà kịch liệt sôi trào, phát ra tiếng âm thanh rít gào, ở tiểu huyết huyết mạch chi lực dưới ảnh hưởng, đống nhiên nhấc lên cơn sóng thần, hướng tôn bay qua. Không biết tự lượng sức mình, dĩ nhiên còn dám phản kháng, bản tôn liền cho các ngươi biết biết, con kiến hôi cùng thiên địa trinh lệnh. Tôn phi thốt nhiên mà nộ, trong cơ thể khí thế bừng bừng phân chấn. Nguyên khí cuộn trào mãnh liệt ra, ở đỉnh đầu của hắn, hiện di thiên bản tay to ngưng tụ mà thành, một mạch hướng huyết thứ đập tới. Tiểu huyết buộc phát ra công kích tuy là nhìn như hung mãnh, bất quá, nhưng không có đặt ở Tôn Phi trong mắt. Một cái hoàng cấp con kiến hôi công kích, có thể cường tới chỗ nào? Chỉ là tốt mã rẻ tuổi mà thôi. Wen. Hai người công kích đụng vào nhau, buộc phát ra kịch liệt tầm vang, huyết thứ bắn ra tia máu đột nhiên tăng vọt. Dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu tôn phi vậy do nguyên khí ngưng tụ mà thành cự trường, kia máu xuyên thấu cự trường tiếp tục hướng phía chân trời vào tới, huyền như một cây màu máu đỏ cây cột. Cái gì? Tôn phi khiếp sợ nhìn đây hết thảy, khuôn mặt không thể tin tưởng, thần tình kia thậm chí đều có chút dại ra xuống tới. Dĩ nhiên phá vỡ thiên giai cường giả một kích, tiểu huyết huyết mạch chi lực cũng quá mạnh đi. Không phải tiểu huyết huyết mạch mạnh, mà là hắn huyết mạch dẫn dắt ra huyết hà lực lượng. Nói cách khác, ngươi cho rằng bằng vào hắn hoàng cấp một cấp thực lực có thể đánh bại thiên giai cường giả một kích. Rất nhiều tu giả đều hiểu điểm này. Không sai, tiểu huyết có thể có mạnh mẽ như vậy công kích, chính là mượn dùng huyết hà một phần vạn lực lượng. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tôn Phi không có đem Ô Chí hai người để ở trong lòng có quan hệ. Tôn Phi sững sờ, Ô Chí cũng sẽ không sững sờ, chỉ thấy trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười tà dị, một đem phi đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Sát khí tràn ngập, ngưng tụ thành thực chất, trực tiếp dung nhập vào trong tay phi đao trong. Sau đó hắn run tay một cái, đem phi đao bắn ra. Phong thần tuyệt mệnh đao ngày địa hợp nhất. Cái này nhất đao ra, toàn bộ thiên địa đều rất giống dung nhập vào phi đao trong, mênh mông ngông vông ngân, khí thế bằng bạc. Chủ yếu nhất là, từ trên phi đao tỏ khắp ra sát ý sắc bén không gì sánh được, dĩ nhiên trực tiếp đem hư không xé rách ra từng đạo miệng trong miệng. Ô Chí trực tiếp đưa hắn đối với sát khí lĩnh ngộ, toàn bộ dung nhập vào phi đao trong. Hơn nữa trò chơi ra tốc phần mềm hặc, chém liên tục công kích phần mềm hặc. Huyết ảnh công kích phần mềm hợp các loại, đột nhiên, toàn bộ thiên địa đều rất giống bao phủ ở một loại vô hình đao khí cùng sát khí trong. Đây là, tôn phi trong lòng dùng mình, lập tức từ đang thử người hồi tỉnh lại, thiên giai cường giả nhạy cảm quả nhiên không phải là dùng để chưng cho đẹp. Chỉ là, cái này hết thể đều đã muộn, ô trí sát khí phi đao đã thành hình, hơn nữa tốc độ lại là nhanh tột cùng, một hàn quang tiềm thước, phi đao cũng đã đến cổ họng của hắn gần bên. Trên phi đao tỏ khắp ra nồng nặc sát ý khiến Tôn Phi tóc gáy bá mổ một cái mở Trong lòng của hắn tức thì nóng giận, một đôi tròng mắt trung hầu như muốn phun ra lửa, trong lòng của hắn được kêu là một cái hận a không nghĩ tới một cái đại ý, dĩ nhiên rơi xuống tình cảnh như thế. Bản Tôn là thiên giai cường giả, muốn giết ta. Hai người các ngươi con kiến hôi còn chưa đủ tư cách. Tôn Phi gầm hét lên, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng vận chuyển, ở suýt xảy ra tai nạn cực kỳ, hai chân hướng hai bên trái phải hoạt động nửa bước. Dù cho Tôn Phi đã tại bên ngoài thân ngưng tụ ra nguyên khí áo giáp, thế nhưng đối mặt ô chí sát khí phi đao, lại là bốn đạo liên kích, nguyên khí kia áo giáp giống như là đậu hũ mở dạng, không chịu nổi một kích. Hơn nữa chém liên tục, tổng cộng bốn đạo hung hãn công kích, trực tiếp xé rách nguyên khí kia áo giáp, bắn chúng Tôn Phi vai, một chùm tiên huyết vẩy ra ra, phi đao trực tiếp xuyên thủng mà qua, sau đó hướng ô chí bay vụt mà quay về. Chương 565, hái được hết liền. Tôn Phi tiên huyết theo phi đao tiêu xạ ra rơi ở trong mắt của mọi người, dĩ nhiên là chói mắt như vậy. Eschon dê mỉ ẩn hủ ạ tản dê là Eschon dê. Thiên giai cường giả tôn phi, ở ô trí cùng tiểu huyết hai cái này hoàng cấp con kiến hôi giáp công hạ, dĩ nhiên một kích liền thụ thương. đây là tình huống gì? đây cũng quá kích thích nhân nhãn cầu. chúng tu giả đờ đẫn nhìn đây hết thảy, giống như ở trong giấc ngộ. rất nhiều tu giả càng là đem hết nhào nặn cùng với chính mình con mắt, không ngừng ở trong miệng lẩm bẩm, hảo giác, nhất định là hảo giác. Hai người này liền là yêu nghiệt, quả nhiên không thể theo lẽ thường đến bình phán. Bị ô Chí hai người luân phiên đả kích khương ngọc Minh đám người cũng thở phào, thậm chí còn có chút tự hào. Ngay cả thiên giai cường giả đều bị hai người đâm bị thương, bọn họ ở ô Chí trên tay ăn chút thua thiệt lại tính là cái gì. Mà bị phi đao đánh bị thương tôn phi, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Hắn thậm chí đều quên đau đớn, đây là hắn tấn trước thiên giai sau đó, lần đầu tiên thụ thương, hơn nữa còn là bị một cái hoàng cấp con kiến hôi gây thương tích. Sỉ nhục. Đây quả thực là thiên đại Sỉ nhục A. Theo tới thì còn lại là phẫn nộ, hết lửa giận trong nháy mắt bay lên. Hai người các ngươi con kiến hôi, dĩ nhiên mới vừa làm tổn thương ta. Trong lòng có của hắn hai đám lửa, không ngừng bay lên, cháy hừng hực, trong con ngươi sắc khí, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Bị lưỡng con kiến hôi gây thương tích, ngươi lại tính là cái gì? Ngay cả con kiến hôi cũng không bằng sú. Tiểu huyết hú lên quái gì, nói ra độc các cực kỳ. Chúng tu giả vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn hắn. Đây chính là thiên giai cường giả A, lại bị mắng thành xú. Đây quả thực là ở treo chọc Tôn Phi thần kinh. Mọi người cũng nhìn ra, vừa rồi một kích kia là Tôn Phi đại ý. Chỉ cần Tôn Phi phát huy ra bình thường trình độ, muốn giết ô trí hai người vẫn phi thường ung dung. Ở trong mắt bọn họ, thiên giai cùng hoàng cấp sự tranh lệnh là không thể lường được. Ta muốn giết các ngươi, Tiểu huyết thành công làm tức giận Tôn Phi, nhưng thấy lòng bàn tay của hắn nhất chuyển, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay ở nguyên khí thôi phát hạ, trường kiếm buộc phát ra chói mắt thần quang. cái này dĩ nhiên là một thanh địa giai tổn cùng nguyên khí. tôn phi chỉ là một tiểu thế lực tông chủ, người giá cả lại vẫn không bằng một cái 12 đại thế lực đệ tử, lẫn vào cũng coi như thương cảm. muốn giết chúng ta, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh kia. ô trí lạnh rên một tiếng, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở thủ, ở nguyên khí thôi phát hạ, cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo nguyên khí ba động. hắn mặc dù có một bà không chọn vẹn thiên giai nguyên khí, thế nhưng hắn phát hiện. Thiên giai nguyên khí phản mà không có trong tay hắn cái chuôi này đỉnh cấp nguyên khí dùng tốt. Ngay tại lúc đó, Tiểu huyết thôi phát ra huyết mạch chi lực, từ bên kia cũng hướng Tôn Phi đánh tới. Huyền băng nạo khí chém. Ô Chí quát lớn lên tiếng, nhất đạo to lớn đao chém từ trong hư không chém mà xuống, khí thế bằng bạc, hùng mãnh bá đạo. Huyết hà cuốn ngược. Tiểu huyết hắc hắc cười quái dị một tiếng, đồng dạng bộc phát ra cường đại công kích. Tôn Phi lạnh rên một tiếng, thi triển ra thiên giai cường giả thực lực, đối mặt Ô Chí hai người giáp công. Vẫn rất là thông, dòng Bán Nguyệt Kiếm Bí Quyết. Lúc này đây, hắn trực tiếp làm cho ra bản thân mạnh nhất thủ đoạn, một thanh trường kiếm ở trong tay của hắn chuyển động không ngớt, uyển như muốn bắn phá thương khung. Còn như ô trí hai người, một cái thi triển ra sát khí đao pháp, một cái mượn huyết hà lực, hai người hai tay, dĩ nhiên lần thứ hai đem Tôn Phi áp chế lại. Oen, oen, ầm. Ba người công kích đụng vào nhau, đem hư không chấn động ầm vang không ngừng. Cương đại lực đánh vào nhạy vào trong huyết hà tạo nên đầy trời huyết hoa. Theo chiến đấu liên miên, tôn bay qua là càng đánh càng kinh hãi, hắn phát hiện, dù cho hắn thi triển ra tất cả thủ đoạn, tạm thời dĩ nhiên cũng có không làm gì được ô trí hai người. Điều này làm cho hắn làm sao có thể thừa nhận. Trung quanh chúng tu giả thấy vậy, cũng là kinh hãi không thôi, đối với ô trí thực lực của hai người kiêng dè không thôi. Hai người này thật không ngờ cường đại, ngay cả thiên giai cường giả đều không thể ngăn chặn. Càng lãng vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. xem ra Dự đoán được kiếm kia ý truyền thừa, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Khương Ngọc Minh khẽ tao mày, vẫn còn đối với hắn hay là kiếm ý truyền thừa nhớ mãi không quên. Đúng lúc này, một gã tu giả đột nhiên kêu lên, mau nhìn, nàng kia muốn ngắt lấy huyết liên. tiêu một tiếng này, mọi người thông suốt cả kinh, mã thượng tướng ánh mắt lạc hướng khâu nhược tuyết. Bọn họ vốn cho là, có hai gã thiên giai cường giả ở đây, lại có 12 đại thế lực đệ tử, kiên quyết sẽ không để cho khâu nhược tuyết hái được huyết liên. Không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên náo đến một bước này. Tuyệt đối không thể để cho nàng hái được huyết liên. Dừng tay. Nàng kia, ta là trùng dương điện đệ tử, chỉ cần ngươi đem huyết liên giao cho ta, ta giữ gìn ngươi vào trùng dương điện. Phi phi phi, trùng dương điện tính là gì? Vẫn là đến ta thiên diệp phái đi. Chúng tu giả la to, bắt đầu hướng huyết liên tiến lên, lâm tinh mấy người lập tức trở nên sốt sáng. hừ, Đúng lúc này, yêu đồng lần thứ hai xuống lên, cảnh cáo nhất liếc mọi người liếc mắt. Cái này huyết liên ta yêu đồng điều động nội bộ, chư vị chẳng lẽ muốn cùng ta phi vũ núi đối nghịch hay sao? Dựa vào cái gì? Phi vũ sơn đệ tử có thể phách lối như vậy sao? Cái này rất có thể là thần giai trí cường giả truyền thừa, phi vũ núi thì như thế nào? Chỉ cần phải cái này truyền thừa, ai còn sợ ngươi phi vũ núi? Nguyên bản những đệ tử kia nghe được yêu đồng báo ra phi vũ sơn danh tiếng, còn có chút do dự, bây giờ nghe thanh âm như vậy, đều là lộ ra vẻ bừng tính. Đúng vậy. Chỉ phải lấy được cái này thần giai cường giả truyền thừa, phi vũ núi thì như thế nào? Trong mắt mọi người quang mang lập tức trở nên nóng bỏng lên. Chỉ là, bọn họ còn không có vọt tới phụ cận, lập tức bị một cổ vô hình ba động ngăn trở đến. Chuyện gì xảy ra? Ta đi tới không? Chúng tu giả gấp xoay quanh, huyết liên đang ở trước mắt, lại chỉ có thể chơ mắt nhìn khâu nhược tuyết thu thập. Nguyên bản ô trí còn có chút bận tâm, nhìn thấy loại tình huống này, thả lập tức tâm đứng lên, cười ha ha một tiếng lần thứ hai đối với tôn phi phát sinh từng đạo hung mãnh công kích muốn có được thần giai trí cường giả truyền thừa đó cũng là phải xem cơ duyên mà khâu nhược tuyết lộ vẻ lại chính là cụ bị loại cơ duyên này chúng tu giả giận dữ nhưng không thể làm gì mà lúc này khâu nhược tuyết thần tình cũng trang trọng không gì sánh được ở sau lưng của nàng hồng liên càng ngày càng rõ ràng nộ nhạo xuất ra đạo đạo hào quang màu đỏ thắm trong huyết hà tịnh đế liên hoa còn lại là tỏ khắp ra từng cổ một huyết khí thoạt nhìn rất là yêu dị Huyết Liên cùng Khâu Nhược Tuyết sau lưng Hồng Liên sản sinh cộng minh nào đó, đem hai người liên hệ với nhau. Khâu Nhược Tuyết rất là tự nhiên vươn ra, nắm một đóa Huyết Liên, đem hái xuống, ở trên mặt của nàng lộ ra vui thích, phát ra từ nội tâm nụ cười. Ẩm. Theo trong đó một đóa Huyết Liên bị bỏ đi, nguyên bản trở trụ chúng tu người vô hình ba động lại đột nhiên nghiền nát, rất nhiều tu giả hơi sơ suất không đề phòng, thậm chí kém chút té cái té ngã. Ha ha, cái này chết tiệt quang cháo rốt cục nghiền nát, Huyết Liên là của ta. Ai dám cùng lão tử đoạt huyết liên, lão tử liền giết người nào? Đối mặt thần giai trí cường giả truyền thừa, không có một tu giả có thể nhạt quyết định. Trưng 566, tranh đoạt huyết liên. Trong chốc lát, tất cả tu giả đều điên cuồng lên. Ta nói rồi, cái này huyết liên ta yêu đồng nhìn chúng, ai dám giành với ta? Yêu đồng bay đến trên cao, tức giận quát lên, trên người càng là bộc phát ra hung hạn khí thế. Chỉ là, đến lúc này, đâu còn sẽ có tu giả để ý tới hắn, từng cái toàn bộ tiến lên. Đây chính là thần giai trí cường giả truyền thừa A. Yêu đồng. Cút sang một bên đi, ở thần giai truyền thừa trước mặt, chính là phi vũ sơn tông chủ đến, này tu giả cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, húng chi yêu đồng chỉ là một đệ tử mà thôi. Chết tiết A. Yêu đồng sắc mặt của âm tình bất định, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, thế nhưng lúc này hắn cũng biết, không làm gì được những thứ này tu giả, không có cách nào hắn cũng chỉ có thể vọt tới trước. Trong lúc nhất thời, tất cả tu giả trong mắt đều toát ra nóng bỏng tham lam quan mang. Hướng Khâu Nhược Tuyết tiến lên, vô luận là trong huyết hà còn dư lại một đóa huyết liên, vẫn bị Khâu Nhược Tuyết lấy được huyết liên, đều là mọi người mục tiêu. Trong nháy mắt, Khâu Nhược Tuyết đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có. Lâm Tinh ba người sát mặt đại biến, vội vã kêu to bảo hộ Nhược Tuyết tỷ. Lâm Tinh càng là trực tiếp lấy huyết mạch chi lực, thôi phát khởi thiên giai nguyên khí kim rào tiễn, hai cái hung ác dao long đằng vô ích, phát sinh từng tiếng giống dợn, tựa như đang cảnh cáo này tu giả. Chỉ là. Những thứ này tu giả sớm bị thần giai chuyển thừa mê hoặc tâm trí, đâu còn đi quan tâm cái gì giao long. ở trong mắt bọn họ, lúc này chỉ có huyết liên. Những người này nhất định chính là không muốn sống. Lâm tinh khí cấp bại phôi kêu lên. Lưỡng con giao long trên không trung xê dịch lóe ra, có hai gã sông ở trước nhất tu giả, ngay lúc sắp vọt tới khâu nhược tuyết phụ cận, trực tiếp bị giao long xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng, cái này vẫn ố trí ngăn cản này tu giả, lúc này, chúng tu người trong mắt đều là hoàn toàn đỏ ngầu. Tùng tùng đúng lúc này, ở đỉnh đầu của mọi người, hiện Di Thiên bàn tay to đột nhiên xuất hiện, bộc phát ra hiển hách uy thế, một mạch hướng Khâu Nhược Tuyết bao phủ tới, trong tay mục tiêu rõ ràng là Khâu Nhược Tuyết trong tay huyết liên cùng trong huyết hà huyết liên. đây chính là thiên giai cường giả đoạn thăng bình xuất thủ. trong lòng của hắn đắc ý không nớt, thầm mắng tôn phi ngu xuẩn. lúc mới bắt đầu, hắn đã từng công kích quá Khâu Nhược Tuyết, biết Khâu Nhược Tuyết bị huyết liên gì tản ra năng lượng bảo vệ, căn bản là không có cách thương tổn nàng. hậu lai hắn liền đang chờ đợi thời cơ. Hiện tại Tôn Phi bị ô trí hai người quân lấy, đúng là hắn thu huyết liên thời cơ tốt nhất. Trong lòng của hắn, đã sớm đem lượng châu tịnh đế liên hoa trở thành vật trong bàn tay. Chúng tu giả đem cái này thiên giai cường giả, vừa lên đến sẽ đem hai đóa huyết liên đồng thời thu đi, từng cái tức giận không thôi. Thiên giai cường giả thì như thế nào? Đây cũng quá lòng tham chứ. Ngươi nếu như chỉ lấy một cây sen hoa, mọi người có lẽ sẽ kiêng kỵ thiên giai cường giả thực lực, không kế toán so với, tất lại còn có mặt khác một gốc cây đây. Hiện tại đoạn này Thăng Bình muốn đem lượng châu huyết liên toàn bộ lấy đi, những người này nơi nào sẽ nguyện ý? Nhất là yêu đồng các loại 12 đại thế lực đệ tử, càng là không có khả năng khiến đoạn Thăng Bình thực hiện được. Vẹn vẹn chỉ là trong ngay mắt, chúng tu giả liền thay đổi đầu thương, đem tất cả công kích tấn công về phía tấm kia Di Thiên bản tay to. Yêu đồng bọn người là hoàng cấp tuột cùng cường giả, lúc này liên thủ công kích, ở đâu là đoạn Thăng Bình tùy tiện ngưng tụ một con nguyên khí cự trường liền có thể ứng phó. Nhưng thấy các loại công kích hạ xuống. Chỉ cự trưởng trong nháy mắt lại tan vỡ, hóa thành từng đạo nguyên khí, tản mát ở bên trong trời đất. Mọi người đánh tan cự trưởng, lần thứ hai hướng Khâu Nhược Tuyết phóng đi, hơn nữa là ngăn cản người khác, những thứ này tu giả vừa hướng vọt tới trước, một bên không ngừng hướng bên cạnh tu giả công tới. A! Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên không trung, trong nháy mắt, mười mấy tên tu giả liền trôn vùi tính mệnh, thi thể kia rơi vào trong huyết hạ, trong nháy mắt sẽ không có hình bóng. Mà lúc này, Khâu Nhược Tuyết một tay cầm huyết liên, Dĩ nhiên nhắm lại con mắt, rơi vào trong trầm tư, tựa như ở nơi đó chờ khiến mọi người tới đoạt của nàng huyết liên. Lâm tinh đám người thấy vậy, than khổ không nớt. Bên kia, Tôn Phi tự nhiên cũng chứng kiến bên này tranh đấu, mắt thấy lượng châu huyết liên lúc nào cũng có thể bị người đoạt đi, hắn đâu còn có tâm tình cùng ô trí hai người đấu nữa. Đương nhiên, ô trí so với Tôn Phi càng thêm cấp bách, khâu nhược tuyết trích một viên huyết liên, hiện tại tránh xử ở hỏa sơn khẩu, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Càng là không có có tâm tình cùng Tôn Phi đánh tiếp. Tiểu huyết, người này giao cho ngươi. Ô trí nói với tiểu huyết một tiếng, sau đó thân hình thoát một cái, từ biến mất tại chỗ không gặp, trực tiếp khởi động thuấn gian di động phần mềm hắc. Một cái thiên giai cường giả mà thôi, giao cho ta. Tiểu huyết tinh thần chấn động, đem huyết mạch chi lực thôi phát đến mức tận cùng, tác động huyết hà lực, hướng Tôn Phi ép tới. Chỉ bằng ngươi. Tôn Phi cũng giận dữ, ô trí nhất định chính là coi rẻ hắn a Dĩ nhiên chỉ làm cho một cái hoàng cấp con kiến hôi kiềm chế hắn, điều này làm cho hắn tức giận không thôi. Đương nhiên, hắn cũng ước gì Ô Chí Ly khai, nếu như vậy, là hắn có thể tùy thời bất ra chém giết huyết liên. Mặc dù hắn là thiên giai cường giả, một không phải không thừa nhận, đối mặt Ô Chí hai người liên thủ công kích, hắn không làm gì được Ô Chí hai người. Đương nhiên, Ô Chí hai người muốn giết hắn, vậy cũng là không có khả năng. Vượt cấp sát nhân cũng không phải dễ làm như vậy đến. Dù cho Tôn Phi chỉ là một mới vừa tấn thăng đến thiên giai không lâu tu giả. Hắc hắc, ta hảo hảo chơi với ngươi chơi. Tiểu huyết hắc cười một tiếng, bao lấy một tầng huyết lãng, hướng Tôn Phi đi giết. Hơn nữa ô trí, một cái lắc mình xuất hiện ở khâu nhược tuyết trước người của, chứng kiến khâu nhược tuyết trạng thái, hắn cũng nóng ruột không nớt. Lúc này, khâu nhược tuyết dĩ nhiên tại tu luyện, nhưng lại vừa lúc ở vào thời khắc mấu chốt. Thật là muốn chết. Ô trí cười khổ một tiếng bất quá một đôi mắt lại cảnh giác nhìn chằm chằm những phi đó đánh mà đến tu giả tiểu tử vương huyết liên ta tha cho ngươi khỏi chết một gã tu giả giống to tựa như sợ bị ô chí cướp đi huyết liên chúng tu giả mắt thấy ô chí đột nhiên xuất hiện ở khâu nhược tuyết trước người của từng cái khẩn trương đâu còn có tâm tư đánh nhau nhanh chóng hướng ô chí phi pháp đi điểm này cùng đối phó đoạn thăng bình cự trưởng là đạo lý giống nhau một ngày bọn họ phát hiện có người có thể phải đạt được huyết liên nhất định sẽ trước tiên công kích Ô Chí trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về trong huyết hà mặt khác bội cây kia huyết liên, trong con ngươi hiện lên một cười quái dị, trực tiếp nhúng tay chụp vào đóa huyết liên. Tiểu tử dừng tay. Chúng tu giả kinh hãi, liên thanh la lên. Chỉ là bọn hắn bởi vì nội đấu, rời ô Chí hai người còn có nhất định khoảng cách, mặc dù muốn xông qua, cũng không kịp. Trên bầu trời, hiện di thiên bàn tay to bao phủ xuống, hiện hách uy thế bộc phát ra, khiến cho ô Chí trong lòng dùng mình. Lại là đoạn thăng bình. Ô Chí mở ra vững như Thái Sơn phần mềm hặc, trực tiếp Ô Chí đối phương áp bách, nhanh chóng đem Huyết Liên nắm trong tay. "Ha ha, Huyết Liên ở, mọi người nhanh đi đoạt a, nói cách khác sẽ rơi vào trong huyết hạ." Ô Chí trực tiếp hất tay một cái, đem Huyết Liên văng ra, lực lượng của hắn cực đại, đem Huyết Liên ném tới rất xa địa phương. Chúng tu giả kinh hãi, đâu còn nhớ được Ô Chí, đều hướng Huyết Liên tiến lên. Đây chính là thần giai cường giả truyền thừa a, nếu như rơi vào trong huyết hạ, mọi người ngay cả khóc cơ hội cũng không có. Đương nhiên, vẫn còn có một chút tu giả tiếp tục hướng ô trí tiến lên, chỉ là tương đối mà nói, lại ít hơn nhiều. Trưng 568, tình thế nguy hiểm. Ai dám giành với ta? Yêu đồng hét lớn một tiếng, trong tròng mắt mê huyến quốc độ sáng tối chập chờn từng đạo cảnh tượng huyền ảo hướng mọi người bao phủ đi. 79. Lúc này, chúng tu người trong mắt chỉ có huyết liên, yêu đồng mê huyến quốc độ nhất là thiện trưởng câu dẫn tu giả nội tâm, trong lúc nhất thời toàn bộ chìm vào đến cảnh tượng huyền ảo trong. Huyết liên ta rốt cuộc đến huyết liên, rất nhiều tu giả đắm chìm trong yêu đồng mua sắm cảnh tượng huyền ảo trang, khắp khuôn mặt là mê say thần sắc. thấy vậy, yêu đồng đắc ý không ngớt, nhìn phía này tu giả ánh mắt tràn ngập chẳng đáng. sau đó, thân hình của hắn ngó lên, một mạch hướng huyết liên tiến lên. lúc này trong lòng của hắn đã đem huyết liên trở thành mình vật trong bàn tay. chỉ là hắn cao hứng quá sớm. trên bầu trời, một cổ mênh mông uy áp đột nhiên bao phủ xuống, một mạch hướng bụi cây kia huyết liên chụp tới. yêu đồng sắc mặt biến đổi không khỏi gầm lên lên tiếng, thiên giai cường giả, Đoạn thăng Bình. Trong lòng của hắn được têu là một cái phẫn nộ a, mắt thấy cái này cách này huyết liên chỉ có một bước ngắn, không nghĩ tới lại đột nhiên chạy đến một cái thiên giai cường giả. Đoạn này thăng Bình không phải ở cướp giật ô chí bội cây kia huyết liên sao? Tại sao lại tới nơi này? Yêu Đồng phẫn hận không ngớt, lúc này cũng không phải tức giận thời điểm, hắn trực tiếp thiêu đốt nguyên năng lực, thôi phát khởi huyết mạch chi lực, thân hình đột nhiên nhanh năm phần, một mạch hướng huyết liên bao bắn đi. Mà lúc này, đang bị tiểu huyết cuốn lấy tôn phi cũng vô pháp bình tĩnh, càng là không có hứng thú cùng tiểu huyết tiếp tục đánh tiếp. Cúc ngay hắn thi triển ra toàn lực, một kiếm đem tiểu huyết bức lui, sau đó thân hình thoát một cái, một mạch hướng bội cây kêu huyết liên phóng đi. Cùng lúc đó, ở đỉnh đầu của hắn đồng dạng ngưng tụ ra hiện bàn tay to, cũng hướng huyết liên năm tới. Ha ha, cái này huyết liên rất tốt à, ta, ta công tôn bưng há có thể bỏ qua. Đúng lúc này, lại là nhất đạo hùng hậu khí tức nhanh chóng sung lại đồng dạng ngưng tụ ra hiện bàn tay khổng lồ hướng huyết liên chụp tới công tôn mương tôn phi cùng đoạn thăng bình thấy vậy sắc mặt trong nháy mắt thay đổi khó xem nhiều thiên giai cường giả liên đại biểu nhiều người cạnh tranh mà lúc này ba gã thiên giai cường giả dĩ nhiên đồng thời nhúng tay hướng huyết liên chụp tới yêu đồng kẹp ở ba người trung gian gương mặt đều muốn biến thành màu xanh chuẩn cua tuy đốt trái tim đen đủ ám nén bất quá thân là phi vũ sơn đệ tử thiên tài đối mặt tam đại thiên giai cường giả Hắn cũng không hề sợ hãi, điên cuồng thôi động huyết mạch chi lực cùng nguyên đa lực, đồng dạng hướng huyết liên phóng đi. Để cho hắn buông tha cái này huyết liên, đó là kiên quyết không có khả năng. Ầm. Tứ tay của người trưởng dĩ nhiên đồng thời nắm huyết liên, đồng thời dùng sức, bàng bạc công kích trực tiếp đem huyết liên xé rách thành tứ biện, bốn người vừa lúc một người một. Đối mặt kết quả này, bốn người đều có chút ngây người. Theo huyết liên bị xé nứt, từng cổ một huyết khí nồng nặc kèm theo mênh ngông nguyên khí tỏa khắp ở huyết hà bầu trời. Mọi người tinh thần chấn động, nay bị yêu đồng cảnh tượng huyền ảo mê hoặc tu giả người được máu kia khí, đồng thời một cái kích linh từ cảnh tượng huyền ảo chung đi ra ngoài. Ta Huyết Liên, đưa ta Huyết Liên. Mọi người sau khi tỉnh lại, phát hiện trong tay Huyết Liên toàn bộ tiêu thất, từng cái kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Ngum đốc. Tôn Phi lạnh rên một tiếng. Mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ, mới biết được chung yêu đồng cảnh tượng huyền ảo, từng cái hung tận trừng mắt yêu đồng. Đối với mọi người ánh mắt phẫn nộ kia, yêu đồng trực tiếp tuyển chọn coi nhẹ. Đó cũng không phải nói yêu đồng nhãn thuật đã vô địch, mà là những người này đối với huyết liên khát vọng quá mạnh mẽ. Liệt, vừa lúc bị hắn nắm lấy cơ hội mà thôi. Tôn Phi bốn người nhanh chóng đem được huyết liên thu, mặc dù không có đạt được hoàn chỉnh huyết liên có chút đáng tiếc, nhưng cái này huyết liên là từ trong huyết hà dựng dục ra, trong đó khả năng cất giấu thần giai cường giả truyền thừa, bọn họ đương nhiên sẽ không vứt bỏ. Đó lấy, ánh mắt của mọi người lập tức toàn bộ tập trung đến khâu nhược tuyết trên người. Lúc này, khâu nhược tuyết vẫn nhỏ bé nhắm hai mắt, Trong tay nàng huyết liên tỏ khắp da huyết khí nồng nặc cùng nguyên lực, đưa nàng che phủ ở trong đó. Một cổ tinh thuần, thánh khiết quang mang từ Khâu Nhược Tuyết trên người tản ra, cùng máu kia khí dĩ nhiên hoàn toàn bất động, chỉ là hai người lại hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Huyết liên trên tỏ khắp da năng lượng, theo Khâu Nhược Tuyết cánh tay của, đang chậm rãi chảy ra trong cơ thể nàng. Mà theo năng lượng không ngừng dũng mãnh vào, Khâu Nhược Tuyết khí tức cũng đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, ngắn ngủi trong chốc lát, lại nhưng đã tự hoàn cấp nâng cấp tấn thăng đến hoàng cấp ba cấp, đáng sợ tốc độ tăng lên. Hơn nữa, cái này thăng cấp lại vẫn không có bất kỳ đình chỉ, vẫn đang tiếp tục tiến hành. Trong chốc nhoáng này khiến mọi người trở nên không đạm định. Đàn bà đang hấp thu huyết liên năng lượng, nhanh lên một chút ngăn cản nàng. Cái này huyết liên thật không ngờ nghịch tiên, tuyệt đối không thể để cho nàng đạt hư. Còn giữ lại tu giả la ầm lên, ở Khương Ngọc rõ ràng cùng càng lãng các loại 12 đại thế lực cầm đầu hạ, không ngừng hướng khâu nhược tuyết phóng đi. Chỉ là Ô trì đám người canh giữ ở khâu nhược tuyết bên người há lại sẽ khiến mọi người thực hiện được. Chỉ thấy Ô trì thủ đoạn không ngừng run run, toàn bộ giữa thiên địa khắp nơi đều là ánh đao đao ảnh, chính là phi đao kỹ năng thập diện mai phục. Thập diện mai phục ở huyễn ảnh công kích phần mềm hực dưới tác dụng trở nên càng quỷ dị hơn khó lường. Trong nháy mắt cho này tu giả mang tới phiền toái lớn. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời dĩ nhiên phiêu khởi đại tuyết, tuyết hoa rơi vào này tu giả trên người một mạch đám đông đông tốc tốc phát run phải lấy nguyên khi đến chống lại Hàn Ý lấy ô Chi đám người làm trung tâm một cổ băng phong lực lượng hướng bốn phía di tàn mát khiến chúng tu giả bước chân của lần thứ hai chỉ hoan xuống tới Ô Chi căn bản không cầu giết địch chỉ vì ngăn cản chúng tu giả bước chân của tại nơi giữa không trung lại có lượng con dao long không ngừng gào thét hướng này tu giả phi pháp đi trong lúc nhất thời chúng tu giả bước chân của lại thực sự bị ô Chi ngăn trở cả lại cái này con kiến hôi ngược lại có chút bản lĩnh thế nhưng ở thiên giai cường giả trước mặt Đây hết thảy đều chẳng qua là phụ vân mà thôi. Công tôn bưng nhìn thấy khâu nhược tuyết trong tay vẫn còn có một viên huyết liên, nhãn tình sáng lên, lập tức khởi cướp giật chi niệm. Đồng thời, một con di thiên bàn tay to, trực tiếp từ trên trời cao bao phủ xuống đi, trực tiếp phách về phía ô trí cùng khâu nhược tuyết đắng người. Đúng lúc này, trong huyết hà đột nhiên lao ra nhất đạo ngập trời huyết lãng. Hung hổ, trực tiếp đi qua chỉ cự trường, đem xé rách thành phấn vụt. Muốn lấy huyết liên, trước quá cửa ải của ta. Tiểu Huyết ngưng đứng ở giữa không trung, trong tay nắm huyết thứ, cảnh giác nhìn ba gã thiên giai cường giả. Cái gì? Công tôn bưng có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Huyết, cảm giác rất là bất khả tư nghị. Mà tôn phi thấy vậy, cũng thầm kêu một tiếng thoải mái. Cái này Tiểu Huyết cảnh giới mặc dù không cao, nhưng là lại có thể dẫn dắt huyết hà lực, mặc dù là thiên giai cường giả, chỉ sợ cũng không dám xem thường thằng hắn. Có thể nói, ở nơi này trong huyết hà, Tiểu Huyết thực lực cũng không so với bình thường thiên giai cường giả kém. Tiểu tiểu con kiến hôi. Thật không ngờ cồn vọng. Công tôn bưng ba người đạp không mà đi, đi tới tiểu huyết phía trước, ngạo nghẽ nhìn hắn. Dù cho vừa rồi tiểu huyết đưa hắn lấy nguyên lực ngưng tụ bàn tay xé nát, hắn cũng không có đem đối phương để vào mắt, dù sao, vừa rồi hắn cũng chỉ là thuận tay một kích mà thôi. Trưng 569, thiên giai cường giả liên thủ. Ta nói rồi, muốn lấy huyết liên, trước hết quá cửa ải của ta. Tiểu huyết trong hai tròng mắt thượng lóe ra tiêu máu, trong tay huyết thứ càng là buộc phát ra huy thế ngập trời toàn thân của hắn trên dưới tràn ngập ý chí chiến đấu. Phỏng vấn. Thiên giai cường giả thì như thế nào? Ta tự dùng trong tay huyết thứ chiến đấu. Hắn hiện tại ở sau lưng có toàn bộ huyết hà là dựa vào, mặc dù là đối mặt thiên giai cường giả, hắn cũng không hề sợ hãi. Người quá người thơ. Công tôn bưng khinh thường nói, sau đó sẽ lần ngưng tụ ra một chỉ cự trường, hướng tiểu huyết vô tới. Còn như tôn phi cùng đoạn thăng bình hai người, còn lại là ôm xem trò vui thái độ, tự tiếu phi ti Bọn họ rất muốn nhìn một chút công tôn bưng biết xu thế. Ngươi liền cái này điểm thủ đoạn sao. Tiểu huyết nạo nghẽ kêu lên, trong tay huyết thứ đột nhiên đâm ra, đem nhất đạo tiêm máu, nên hướng ngập trời cự trưởng. Cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, cự trưởng lần thứ hai bị tiêu máu xuyên thấu, sau đó tê liệt nát bấy. Cái gì? Công tôn bưng rốt cục không còn cách nào bình tĩnh xuống phía dưới, đờ đẫn nhìn tiểu huyết. Ha ha, công tôn bưng, ngươi ngay cả ra hai chiều, đều không thể áp chế một cái hoàng cấp con kiến hôi có thể nói là lang đục a tôn phi nhìn có chút hạ hê cười lên ha ha mới vừa phiền muộn hễ quét là sạch công tôn quả nhiên sắc mặt tâm trầm hung hăng trừng tôn phi lướt mắt sau đó lại đưa mắt nhìn sang tiểu huyết khí thế trên người trong nháy mắt nhảy lên tới xác định địa điểm tiểu tử ngươi triệt để chọc giận ta ở trong con ngươi của hắn lửa giận hầu như muốn bốc cháy lên lời vô ích thật nhiều lẽ nào thiên giai cường giả chỉ hiểu được múa mép khua môi sao tiểu huyết hờ hững nói rằng được Tiểu tử, ngươi thành công kích nộ ta, ta công tôn bưng nhất định phải đưa ngươi rút ra ra bái gần. Công tôn bưng nổi giận phi thường, một bả thiền trượng xuất hiện ở trong tay, ở nguyên khí thôi phát hạ, bộc phát ra tia sáng chói mắt. Ảm, 26825, Ảm, 33457, Ảm, 31958, Ảm, 23567, Ảm, 35828, Ảm, 325 Ảm, 119, Ảm, 119. Ảm, 119, trăm mười chín, Ảm, bốn mươi sáu, Ảm, bảy mươi bảy, Ảm, một trăm linh năm, Ảm, chín mươi bảy, Ảm, 110, trăm mười, Ảm, một trăm linh bốn, Ảm, một trăm Ảm, chín Ảm, một Ảm, chín Ảm, một Ảm, một Ảm, bốn Ảm, chín Ảm, một Ảm, một Muốn xem thư hầu như đều có a. So với bình thường website muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Lúc này đây, hắn là động chân nộ. Phục Ma Trượng Pháp. Công tôn ngay thẳng tiếp thi triển ra mình thành danh công pháp, một kích hướng tiểu huyết ném tới. Cái này Phục Ma Trượng Pháp có đại uy lực, lực công kích phi thường cường đại, một trượng ra, khắp bầu trời đều là bóng trượng, trọng trọng điệp giấy gấp, huyền nếu thật muốn phục ma. Tiểu huyết sắc mặt bắt đầu ngưng trọng. Tu vi của hắn dù sao quá thấp, cho dù là mượn huyết hà lực Thực lực cũng là có giới hạn. Đối mặt với đối phương, cái này một trượng, hắn dĩ nhiên sinh ra không còn cách nào chống lại chi niệm. Ta nói rồi, muốn lấy huyết liên, nhất định phải quá cửa hải của ta. Tiểu huyết trong lòng đỗng nhiên hung ác, trong mắt lộ ra một vẻ dữ tợn chi sắc, khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt. Theo huyết thứ huy động, phía dưới huyết hà đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng, theo huyết thứ vũ động mà lan lội. Nhìn trăm trăm đối phương công kích, tiểu huyết hai mắt sáng quắc huyễn thần. Sau đó, huyết thứ đột nhiên đâm ra bao lấy ngập trời huyết lãng, một mạch hướng đối phương bay tới. Hắn không còn cách nào khán đầu đối phương trợ pháp, chỉ có thể lấy bạo lực nhất công kích đến phá hủy đối phương công kích. Huyết lãng thao thao, giống như huyết hà đổi chiều một dạng, khí thế hùng tráng không gì sánh được. Tuân Phi cùng Đoạn Thăng Bình thấy vậy, cũng không khỏi nhẹ khẽ nhíu mày. Ầm. Hai người công kích đụng vào nhau, ngập trời huyết lãng trong nháy mắt vỡ tản mát. Hai người cảnh giới trên lệnh quá lớn, chính diện công kích, tiểu huyết căn bản không phải đối thủ. Dù vậy, công tôn bưng cũng không có chiếm được xong đi, đồng dạng bị bức đi ra ngoài, cả khuôn mặt âm trầm không gì sánh được. Muốn lấy huyết liên, nhất định phải qua cửa ải của ta. Tiểu huyết đôi mắt vô cùng kiên định. Đoan huynh, công tôn huynh, còn như vậy chỉ hoan nữa, chỉ sợ cô gái sẽ đem huyết liên toàn bộ hấp thu, đến lúc đó hối hận đều phải không kịp. Tôn phi liếc một cái khâu nhược tuyết, ngưng trọng nói rằng, nghĩ bọn họ đường đường thiên giai cường giả, bây giờ lại bị vài tên hoàng cấp con kiến hôi bức như vậy bị động. Đây quả thực là Sĩ Nhục A. Người có ý định gì? Có dám mau thả? Liên tục ba lần công kích đều thất lợi, công tôn bưng tâm tình thật không tốt. Tôn Phi cũng không đệ bụng, đến lúc này, duy có ba người chúng ta liên thủ, tiểu tử này tuy là có thể mượn huyết hà lực, ở ba người chúng ta dưới sự liên thủ, cũng muốn trong nháy mắt tan vỡ. Liên thủ. Đoạn thăng bình cùng công tôn bưng kinh thanh kêu lên. Bọn họ thế nhưng thiên giai cường giả a đối phó vài tên hoàng cấp còn kiến hôi, lại vẫn muốn liên thủ. Đây nếu là nói ra, bọn họ sau đó còn có cái gì bộ mặt ở thần tướng quốc lập chân? Phải biết rằng, bọn họ lấy thiên giai cường giả thân phận, đối với một gã hoàng cấp tu giả luân phiên xuất thủ, cái này đã làm bọn hắn mất hết mặt mũi. Không sai, liên thủ, chỉ cần phải thần giai trí cường giả truyền thừa, những hứa phong đó đạo lại tính là cái gì? Tôn Phi lý trực khí tráng nói rằng, nghe được Tôn Phi nhắc tới thần giai truyền thừa, lòng của hai người chung hung ác, lập tức làm quyết đoán, Tôn Phi nói không sai chỉ phải lấy được thần giai truyền thừa chút hứa phong đạo lại tính là gì đã như vậy trước hết vậy tiểu tử kia trước khai đao công tôn quả nhiên trong mắt lóe lên một đạo hàn quang sắt khí dày đặc quét về phía tiểu huyết ta cũng đang có ý này tôn phi cười quái dị một tiếng không có hảo ý nhìn phía tiểu huyết không được tiểu huyết thầm kêu một tiếng không được vội vã hướng về sau rút lui chỉ là phản ứng của hắn vẫn chậm một chút ba gã thiên giai cường giả nói động thủ liền động thủ căn bản không có bất kỳ dấu hiệu Ba đạo công kích lấy ba cái phương hướng bất động, một mạch hướng tiểu huyết đánh tới. Vô sỉ A. Các ngươi hưởng là thiên giai cường giả. Tiểu huyết tức giận mắng liên tục, lúc này đã tới không kịp đảo tẩu, hắn chỉ có thể hăng hái dư lực, rút ra đi huyết hà lực, nên hướng ba người công kích. Chỉ là, thiên giai cường giả thực sự quá mạnh, hơn nữa ba người lại là liên thủ công kích, dù cho tiểu huyết thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không là đối thủ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phù phù. Tiểu huyết lần thứ hai rơi vào trong huyết hà sau đó ba gã thiên giai cường giả đưa mắt nhìn sang ô chí đám người, ô chí tuy là sẽ cùng này tu giả dây dưa, nhưng là hắn thần thức cũng một mực quan tâm tiểu huyết đám người chiến đấu, chỉ là đây hết thảy phát sinh quá nhanh, chờ hắn phản ứng lại thời điểm tiểu huyết đã bị đánh bay ra ngoài, lúc này hắn cũng không kịp lo lắng tiểu huyết, toàn bộ biểu tình ngưng trọng không gì sánh được, nguyên bản đối mặt chúng tu người công kích, hắn cũng cảm giác được áp lực lớn vô cùng, nguyên khí kia giống như là nước chảy mở dạng, không ngừng tiêu hao cũng may mà hắn có tự động uống thuốc phần mềm hực, nói cách khác, hắn đã sớm không kiên trì nổi. hiện tại lại tới ba gã thiên giai cường giả, dù cho hắn cường đại trở lại, cũng gánh không được a. nhược tuyết ta, nhược tuyết, hiện tại cũng đã hỏa thiêu lông mi, ngươi rốt cuộc lúc nào mới có thể tỉnh lại a? ô chí quay đầu hướng khâu nhược tuyết nhìn lại, khuôn mặt cười khổ. khâu nhược tuyết thực lực tiến bộ nhưng thật ra rất nhanh, nàng bây giờ lại đã bất chi bất giác tấn thăng đến hoàng cấp ngũ cấp, tốc độ này tăng lên quá kinh người, mặc dù là ô chí cũng bắt đầu có chút bận tâm. Cảnh giới đề thăng quá nhanh, nếu như tạo thành căn cơ bất ổn, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra huyết liên, ta tha các ngươi bất tử." Tôn Phi cười ha ha một tiếng, được kêu là một cái đắc ý a. Ba gã thiên giai cường giả liên thủ, uy thế căn bản không phải bất kỳ một cái nào hoàng cấp cường giả có thể thừa nhận. Chương 570, cuồng vọng thiên giai cường giả. Tôn Phi càng rỡ cười lớn, tứ vô kỵ đạn tán mát ra hơi thở của mình. Này nguyên bản hướng ô trí phóng đi tu giả, đã bị hơi thở kia áp chế, dĩ nhiên toàn bộ đều đình chỉ công kích, từng cái liên tục sắc mặt xấu xí si không gì sánh được. Bọn họ bây giờ cách ô trí đám người khoảng cách đã không đủ năm thước, lại cứng rắn xanh xanh bị bước lùi, cho dù ai tâm tình cũng sẽ không thoải mái. Đây chính là thần giai cường giả truyền thừa A. Tôn Phi, ngươi đây là ý gì? Đừng tưởng rằng bản thân tấn thăng đến thiên giai, có thể tứ vô kỳ đại Cũng không phải từng cái tu giả đều kiên kỵ thiên giai cường giả Thân là 12 đại thế lực đệ tử thiên tài Khương Ngọc rõ ràng, tức giận uống hỏi. ngươi lẽ nào sẽ không sợ xuất thần trôn cất chi địa, đạt được trả thù sao? Yêu đồng sắc mặt đồng dạng lục nhã, lạnh giọng quát lên. Hắc hắc, thiên giai cường giả A, hảo không nổi A. Càng lãng trong con ngươi lóe ra nhất đạo lanh mang, quái khiếu nói rằng. 12 đại thế lực tự nhiên có 12 đại thế lực tiêu ngạo, Khương Ngọc rõ ràng đám người còn không có đem tôn phi nhìn ở trong mắt. Nói cho cùng. Tôn Phi chẳng qua là một cái mới vừa tấn thăng đến thiên giai tiểu thế lực giáo chủ mà thôi, cùng bọn họ sau lưng thế lực so sánh với, đó là một cái trên trời một cái dưới đất. Ha ha, các ngươi sau lưng thế lực là rất cường đại, thế nhưng không nên quên, nơi này là thần trôn cất chi địa, nơi đây chúng ta nói toán, không muốn chết đều xéo ngay cho ta. Tôn Phi cuồng vọng kêu lên. Lúc này, bọn họ ba gã thiên giai hai cường giả liên thủ, có thể coi rẻ thần trôn cất đất bất luận kẻ nào, chỉ phải lấy được thần giai trí cường giả truyền thừa. Mặc dù là 12 đại thế lực, cũng lại không thả ở trong mắt bọn họ. Khương Ngọc rõ ràng đám người sắc mặt âm trầm không gì sánh được, tức giận trừng mắt Tôn Phi. Nơi đây cũng không phải chỉ có ngươi một cái thiên giai cường giả. Yêu đồng giọng căm hận nói. Hai người chúng ta cùng Tôn Huynh xem pháp tướng cùng, chư vị hãy nhanh lên một chút ly khai đi, không nên bức chúng ta động thủ. Công Tôn bưng lãnh đạm nói rằng. Được, tốt, hôm nay sự tình ta nhớ hạ. Càng lãng trầm mặt, nói một câu ngoan thoại, thân hình khẽ động. Xuống xa xa bay đi. Hắc hắc, khi nhìn các ngươi có thể còn sống ly khai thần trôn cất chi địa. Khương Ngọc rõ ràng hai người đồng dạng ly khai. Mắt thấy ngay cả 12 đại thế lực đệ tử đều bị đuổi đi, những đệ tử khác cũng chỉ đánh giận dữ ly khai. Nguyên bản, cái này ba gã thiên giai cường giả lẫn nhau kiềm chế, bọn họ còn có cơ hội lấy được huyết liên, hiện tại ba gã thiên giai cường giả liên thủ, rõ ràng cho thấy muốn độc chiếm huyết liên. Mà tại chỗ tu giả đều là hoàng cấp, lại nơi nào sẽ là cái này ba nhân đối thủ? Ngươi nói mọi người cũng liên thủ. Chẳng qua là một chuyện cười mà thôi, những thứ này hoàng cấp cường giả liên thủ, cũng tối đa có thể đối phó một gã thiên giai cường giả mà thôi. Hiện tại không cho phép ai có thể đều đã ly khai, tiểu tử, ngươi còn muốn dây dùa sao? Tôn Phi có chút hăng hái nhìn ô chí, khắp khuôn mặt là biểu tình hài hước. Ô chí thở dài, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, lâm tinh đám người lập tức thủ hộ ở bên người của hắn, hung tận trừng mắt ba người. Đến lúc này, bọn họ chỉ có thể tuyển chọn ch Là khâu nhược tuyết, bọn họ tuyệt đối là không có khả năng giao ra huyết liên. Chỉ là, bằng mượn thực lực của bọn họ, đồng thời cùng ba gã thiên giai cường giả là địch, đây quả thực là người si nói mộ a. Muốn huyết liên, vậy trước tiên quá cửa hải của ta hơn nữa. Ô trí ánh mắt kiên định, trên người hiện ra khí tức cường đại sóng động, lạnh thấu xương sát khí từ trên người của hắn lan tràn ra. Trong chốc lát, hắn đem tất cả phần mềm hợp toàn bộ mở ra, nhìn phía ba gã thiên giai cường giả ánh mắt, tràn ngập chiến ý lại là một cái không tự lượng sức tiểu tử. Tôn Phi khả khả lên tiếng, cùng hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp sát phải đó. "Nober Ether," công Tôn bưng hơi không kiên nhẫn, nguyên khí bừng bừng phân chấn, ngưng tụ ra hiện ngập trời cự trưởng, sau đó trực tiếp hướng Ô Chí đám người đã tới. Đối mặt một trưởng này, Ô Chí suy cười ra tiếng, trong tay trường đao bao lấy khắp nơi thiên sắc khí, một mạch hướng bàn tay kia chém tới. Sắc bén, lạnh lùng đao mang trực tiếp đem cự trưởng xé rách, hóa thành nồng nặc thiên địa nguyên khí. Cái gì? Công tôn bưng ngạc nhiên. Sau đó, trong lòng của hắn còn lại là nổi giận. Đây đã là người thứ hai hoàng cấp con kiến hôi sẽ rách hắn cự trường, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Ô trí liên tục cười lạnh. Những thứ này thiên giai cường giả liền là ưa thích trang phục bức. Tự cho là thực lực thông thiên, đem hoàng cấp tu giả cho rằng con kiến hôi, thuận tay là có thể bóp chết, kỳ thực thực lực chân chính cũng không có tưởng tượng vậy cường đại như vậy. Ngươi triệt để kích nộ ta. Ta muốn giết người. Công tôn Bưng Cơ sở thiển trượng, thi triển ra phục ma trượng pháp, một mạch hướng Ô Chí đập tới. Ô Chí phân chấn lên tinh thần, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuần ra, ở xung quanh hắn, phong nguyên tố huyền như tinh linh một dạng, theo công pháp vận chuyển, không ngừng hoạt động nổi. Hám thiên liệt địa chém, chém ra một đao, hám thiên liệt địa, khí phách trùng thiên, đồng thời lại nhanh chóng không gì sánh được. Giống như là một trận gió thổi qua, nên hướng đối phương tiền trượng. Ầm. Hai người công kích đụng vào nhau. Phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh. Ở vậy cường đại trùng kích song đái động hạ, ô trí thân thể liên tục lui về phía sau ra 4-5 bước, nhưng là lại cũng đỡ đối phương ta công kích. Công tôn bưng lần thứ 2 giận dữ. Vừa rồi 3 chiêu không có lấy hạ tiểu huyết, hiện tại đã 2 chiêu, lại vẫn không có thế nhưng ô trí. Lúc nào, hoàng cấp con kiến hôi đều thay đổi cường đại như vậy. Tiểu huyết có thể mượn huyết hà lực lượng, cái này ô trí lại dựa vào cái gì có thể chống đỡ thiên giai cường giả công kích. Công tôn bưng sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn cảm giác cho tới hôm nay mất hết bộ mặt. Công tôn huynh, thời gian cấp bách, mọi người cùng nhau xuất thủ chấn áp tiểu tử này. Đoạn thăng bình lãnh đạm nói rằng, nghe vào công tôn quả nhiên trong thai, lại không khác nào xương trường đao, khiến hắn xấu hổ không chịu nổi. Đúng, bắt trước tiểu tử này hơn nữa. Tôn phi lúc này cũng bắt đầu hát đệm, hắn và đoạn thăng bình đều biết ô trí thủ đoạn, cũng đều ở ô trí trong tay bị thua thiệt, hiện tại mắt thấy công tôn bưng cũng không có thể thế nhưng ô Bọn họ tâm lý lập tức cân bằng. Bọn họ ngay từ đầu không có nói cho công tôn bưng ô trí quái dị, chính là ôm lòng này lý do, hiện tại ở trước mắt đã đạt được, trong lòng tự nhiên sảng khoái không nớt. Hai người các ngươi là cố Ý. Công tôn bưng tức giận chừng mắt hai người, lớn tiếng quát lên đạo. Công tôn huynh, bây giờ lúc này, hay là trước đem tiểu tử này bắt rồi hay nói? Vừa nói, tôn phi trực tiếp tế ra trưởng kiếm của mình, hướng ô trí đánh tới. Đoạn thăng bình mặc không lên tiếng, đồng dạng tế ra bản thân nguyên khí tấn công về phía Âu Chí. Công tôn bưng trên mặt cơ bắp nhục thân không ngừng rút ra động, oán hận chừng hai người liếm mắt, cũng thi triển ra phục ma trượng pháp, hướng Âu Chí đánh tới. Bây giờ không phải là cùng hai người so đo thời điểm, hết thể đều phải lấy thần giai chuyển thừa làm mục đích. Ba người đồng thời xuất thủ, Âu Chí trong nháy mắt cảm thụ được áp lực trước đó chưa từng có. Âu Đại ca, ngươi mang nhược tuyết tỷ đi, ba người này giao cho ta. Lâm Tinh đột nhiên đi tới Âu Chí trước người, thần tình kiên định nói rằng, Ngươi không là bọn họ đối thủ, thối lui. Ô trí trầm quát một tiếng. Vội vã chịu chết sao. Tà thành toàn chào ngươi. Tôn Phi hú lên quái dị, vung xuất ra đạo đạo kiếm mang, một mạch hướng lâm tinh bào phủ tới. Trưng 571, phong trì ý cảnh tiểu thành. Vô sĩ, vô sĩ tụt cùng. Ba gã thiên giai cường giả dĩ nhiên liên thủ công kích một gã hoàng cấp tu giả. Xa xa, một ít không có đi xa tu giả thấy vậy, trực tiếp ở trong lòng mắng to lên. Phỏng vấn. Cũng khó trách. Cái này ô Chí chỉ có hoàng cấp tu vi, nhưng phải độc chiếm huyết liên, thiên giai cường giả tự nhiên không muốn. Chỉ là, ô Chí có thể bước ba gã thiên giai cường giả liên thủ, coi như là bản lĩnh. Chúng tu giả nghị luận ở Mỹ, có đấu kỵ, có bội phục, các bộ tương đầu. Ở Càng Sa Xăm, Yêu Đồng, Khương Ngọc rõ ràng, Càng Lãng ba người tụ chung một chỗ, cũng đang chú ý chiến đấu phía trước. Chúng ta đường đường 12 đại thế lực đệ tử, thật chẳng lẽ muốn đi gặp mấy cái tiểu xỉu thỏa hiệp hay sao? Ta yêu đồng có thể sẽ không cam lòng. Yêu đồng giận dữ kêu lên. Ta cũng không cam chịu tâm, thế nhưng thì tính sao? Khương Ngọc rõ ràng một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Sở dĩ à, chúng ta mới chịu liên thủ, ba người chúng ta liên thủ, cũng không phải là không thể đối với trả bọn họ một người trong đó. Càng lãng thận trọng nói rằng, cái này cũng là bọn hắn ba người tụ chung một chỗ nguyên nhân, ba người kia đoạt huyết liên sau đó, nhất định sẽ xa nhau, đến lúc đó ba người bọn họ liên thủ, trực tiếp đánh lén một người. Mặc dù là thiên giai cường giả, cũng không nhất định có thể chống đỡ. 12 đại thế lực đệ tử đều là cao ngạo, bị ba người bức bị nó cao, bọn họ có chịu cam tâm. Hơn nữa Ô Chí, đối mặt ba người công kích, hắn cảm thụ được áp lực trước đó chưa từng có. Vẻ mặt của hắn ngưng trọng không gì sánh được, cả người giống như là nộ hải phong ba trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị lãng đào tổn phệ. Trực diện ba người này công kích, ta căn bản không phải đối thủ, chỉ có nghĩ biện pháp khác. Ô Chí tâm tư nhanh quay ngược trở lại, Thế nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn lại phát hiện tất cả đều là phí công. lai nhược tuyết, cái nào sợ chính là cái chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ xúc phạm tới nhược tuyết. Hắn ở trong lòng kiên quyết nói, hai mắt nhìn trọng chọc vào ba người công kích. Theo ba người công kích, thiên địa nguyên khí điên cuồng cuốn lên, bị bám điên cuồng gào thét cơn lốc, một mạch hướng ô Chí bao phủ đi. Gió. Ô Chí trong lòng đột nhiên động một cái, dĩ nhiên trực tiếp nhắm lại con mắt. Hắn thần thức hướng tứ chu duyên đưa ra. Bằng vào một kia đối với phong chi ý cảnh lý giải hắn và cơn lốc kia thành lập một kia liên hệ hắn cẩn thận cảm ngộ gió kia lưu động cuồng bạo tàn sát bừa bãi thế nhưng ở trong này hắn dĩ nhiên bắt được một nu hòa gió nu hòa đây là một loại phi thường cảm giác quái dị cơn lốc cuồng bạo dĩ nhiên cho hắn một loại cảm giác nu hòa gió là tự do dù cho ở cuồng bạo gió bọn họ cũng là vì tự do mà sống bọn họ cuồng bạo nhưng là bọn hắn cũng nu hòa ô trí trong lòng đột nhiên nổ ra đối với gió ly giải càng sâu một tầng ở trong tay của hắn băng phong hàn liệt đao đột nhiên động tùy phong mà phát động tùy phong mà đi đồng thời trong cơ thể hắn nguyên khí cũng đang lưu động hướng như gió tự do khi thì cuồng bạo khi thì nhu hòa tịch diệt chém đao trong tay vô ý thức huy động nhưng là lại cuồn cuộn nổi lên từng đạo tượn là hủy diệt khí lưu đạo này thoạt nhìn mềm nhẹ lại tràn ngập cuồng bạo gia tính tịch diệt chém là hám thiên liệt điệu chém chúng một kích tối hậu hám thiên liệt địa chém cùng sở hữu ba thước Theo thứ tự là liệt địa chém, hám thiên đánh, tịch diệt chém, nhất thức mạnh hơn nhất thức, mà chỉ có đem phía trước hai thức tu luyện tới đại thành, mới có thể tu luyện tịch diệt chém. Chỉ là, hắn đã sớm đem phía trước hai thức tu luyện tới đại thành, thậm chí còn dung hợp một chỗ, lại đối với một chiêu cuối cùng tịch diệt chém không có đầu mối. Ngay một khắc này, theo đối với phong chi ý cảnh thể ngộ làm sâu sắc, trong lòng của hắn bỗng nhiên hiểu ra, thuận tay một kích, dĩ nhiên thi triển ra cái này tịch diệt chém. B. E. Giờ. Tịch diện chém, chỉ có lĩnh ngộ ra nguyên tố ý cảnh mới có thể thi triển, ô trí trong lòng đột nhiên toát ra cái này một cái ý niệm trong đầu. Sau đó, còn lại là liên tục cười khổ. Em gái ngươi, hám thiên liệt địa chém chỉ là cao cấp kỹ xảo, một chiêu cuối cùng này lại muốn lĩnh ngộ ý cảnh mới có thể thi triển, cũng quá biến thái đi. Theo trường đao vũ động, giữa thiên địa đột nhiên mọc lên một cổ vô hình sóng động, thiên địa hôn ám, tựa như mất đi hết thể thanh âm. Không đúng, còn có gió, gió tiếng ngẹn nào. Các loại các dặn gió, thanh phong, gió to, hứa phong, cuốn phong vân vân Những thứ này do tự do vũ động, ngâm hát ra nhất đạo tự nhiên giai điệu. Mà lúc này, ba gã thiên giai cường giả công kích cũng đến phụ cận, thế nhưng, bọn họ công kích lập tức thu được trở ngại, trở nên nửa bước khó đi đứng lên. Cái gì? Ba người kinh hô một tiếng. Ý cảnh. Tiểu tử này dĩ nhiên lĩnh ngộ ra ý cảnh, chính là thiên giai cường giả cũng không có dễ dàng như vậy liền lĩnh ngộ ra ý cảnh. Tiểu tử này rốt cuộc nói làm như vậy đến. Ba người khiếp sợ đại kêu thành tiếng, sau đó còn lại là vô tận ghen tị và ước ao. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Sau đó, ba người nhìn nhau một cái, vô cùng sát ý tỏ khắp ra, trong tay thế tiến công đột nhiên cường nắm phần Lúc này đây, bọn họ thật là muốn quyết tâm. Ai, còn chưa đủ. Ô trí thở dài một tiếng, hắn tuy là tạm thời trở trụ ba người thế tiến công, thế nhưng hắn biết, hắn vẫn không làm gì được ba người. Dù cho hắn phong chi ý cảnh đã tiểu thành, thế nhưng dù sao cảnh giới quá thấp, lại là đồng thời đối mặt ba gã cường giả, có thể cản ở ba người thế tiến công, đã đến cực hạn. Đây là hắn có tự động uống thuốc phần mềm hắc điều kiện tiên quyết, nói cách khác, cái loại này điên cuồng tiêu hao, chỉ sợ sớm đã khiến hắn tan vỡ. Phần mềm hắc sát khí, ý cảnh, tích diệt chém, hết thảy tất cả đều dùng tới. Nhược Tuyết ta, ngươi nếu như nếu không tỉnh lại, ta là thật không kiên trì nổi. Âu Chi ở trong lòng tiêu to lên, khổng lồ kia áp lực. Cơ hội khiến hắn tan vỡ, dù cho hắn có vững như thái sơn phần mềm hắc, lúc này hắn có chút không chịu nổi. Hơn nữa, theo ba người gia tăng công kích lực độ, loại áp lực này cũng là càng lúc càng lớn. Tiểu tử này rất cổ quái, chỉ có thể dùng tuyệt chiêu, các ngươi còn muốn bảo lưu sao. Thôn phi âm trầm nghiêm mặt, lớn tiếng kêu lên. Ba người bọn họ liên thủ, một thời nửa khắc dĩ nhiên không làm gì được một cái hoàng cấp tiểu tử, cái này để cho bọn họ cảm giác lăng nụng. Bọn họ mặc dù chỉ là thiên giai trong cường giả thực lực thấp nhất tu giả, nhưng ba người liên thủ, đó cũng không phải là một cái hoàng cấp có thể chống đỡ a. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Ô Chí liền đỡ bọn họ công kích. Biến thái, Ô Chí qua biến thái. Ba lòng của người ta chung đồng thời toát ra cái từ này, chính là Khương Ngọc rõ ràng ba người nhìn phía Ô Chí ánh mắt, cũng tràn ngập kính nể. Nếu là bọn họ đối mặt tình cảnh như thế, chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán. Không sai, dùng tuyệt chiêu. Ba nhân mã thượng quyết định. Khí thế kia trong nháy mắt lần thứ hai cất cao, từng đạo cuồng bạo công kích về phía Ô Chí Bảo phủ đi. Thiên địa nguyên khí cuộn, chính là phía dưới huyết hà, theo ba người công kích, cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào. Ô Chí sắc mặt đại biến, đối mặt ba người công kích, hắn rốt cục không kiên trì nổi, hai chân liên tục hướng về sau rút lui. Phốc. Một cửa tiên huyết phun ra, Ô Chí sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương bạch khởi đến. Cho dù là chết, ta cũng tuyệt đối không thể để cho bọn họ xúc phạm tới nhược Tuyết. Ô trí ánh mắt kiên định không gì sánh được, trong tay trường đao liên tục vũ động, ở công kích ra tốc phần mềm hậc hạ, lơ đao tốc độ đạt được một cái mức độ khó tin. Trưng 572, tỉnh dậy. Dù cho ô trí thực lực có mạnh hơn nữa, đối mặt tam đại thiên giai cường giả bức ác, cũng là liên tục bại lui. Cuối cùng rốt cục không kiên trì nổi, bị công tôn bưng một trượng đánh bay, tiên huyết bao tác. Cũng may mà xích phong thú xem thời cơ nhanh, một cái lắp mình, đem ô trí tiếp được. Ô đại ca! Lâm tinh đám người vội vã cướp được ô Chí trước mặt của, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Ô Chí sắc mặt tái nhợt như vậy, tự động uống thuốc phần mềm hợp càng là không ngừng ngảy lên, từng chai đan thuốc từ chữ vật nguyên giới trung tiêu thất, mà thương thế của hắn cũng đang nhanh chóng khôi phục. Hắn có tự động uống thuốc phần mềm hợp, chỉ cần bất tử, dù cho nặng đến đâu tổn thương, cũng có thể ngay đầu tiên khôi phục. Ta không sao, nhưng thấy hắn một cái xoay người, đã từ xích phong thú trên lưng ngảy xuống, thân hình thoát một cái Lần thứ hai hướng ba gã thiên giai cường giả phóng đi. Ở khóe miệng của hắn hãy còn có một màn huyết tuyến. Mà lúc này, ba gã thiên giai cường giả đánh bay Ô Chí, nhanh cười một tiếng, ngưng tụ ra ngập trời cự trường, một mạch hướng Khâu Nhược Tuyết năm tới. Tốc độ kia rất nhanh không gì sánh được. Ta nói rồi, muốn huyết liên, trước quá cửa lại của ta. Ô Chí chợt quát một tiếng, trong tay băng phong hàn liệt đao chẻ chém đúng ra, đem phong chi ý cảnh phát huy đến cực hạn, một ánh hào quang lóe ra. Lại muốn một kích đem ba người cự trường chém xuống. ầm Ô trí lấy một địch ba, dù cho lực công kích cường thịnh trở lại, một ngày phân tán, cũng sẽ giảm bất nhiều. Trường đao cùng ba người cự trường đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh, lại cũng chỉ là khiến ba người cự trường hơi chút chậm một chút, thế nhưng vẫn hướng khâu nhược tuyết bao phủ đi. Ô trí sắc mặt biến đổi, một đạo bạch quang thiểm thước, thuần gian di động phần mềm hoặc khởi động, trực tiếp xuất hiện ở khâu nhược tuyết trước người của, lấy thân đi ngăn cản ba người công kích Ngay tại lúc đó, trong tay trường đao lần thứ hai vung ra, hai mắt của hắn hoàn toàn đỏ ngầu, cường đại công kích lần thứ hai cùng ba người giao chức cùng một chỗ. Một lát sau, ô Chí lần thứ hai bị đánh bay. Thế nhưng, hắn sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, ở tự động uống thuốc phần mềm hợp hạ, rất nhanh lại khôi phục lại. Bất quá, tôn phi ba người cũng không biết lại cho hắn cơ hội, ba người này cũng là nộ, quyết định trước đem ô Chí sát hơn nữa. Chỉ thấy ba chỉ cự trường, theo ô Chí bay ngược thân hình. Nhanh chóng hướng bên ngoài lập tới. Ô chí thi triển ra thân pháp, cả người hoàn toàn dung nhập vào trong gió, khiến ba người công kích thất bại. Hắn diệu thật giống một cỗ như gió, ở ba tay của người trong lòng bàn tay chạy, nhìn như mạo hiểm không gì sánh được, kỳ thực lại phi thường thông dong. Tốc độ của hắn nguyên bản là phi thường kinh người, hơn nữa phong chi ý cảnh tiểu thành, mặc dù là thiên giai cường giả, cũng rất khó bắn trúng thân thể hắn. Bất quá, ba gã cường giả liên thủ, vẫn bức hắn chật vật không chịu nổi. Tiểu tử này rất cổ quái. Ta và đoàn huynh đến tiềm chất hắn, tôn huynh, ngươi đi lấy huyết liên. Công tôn bưng đột nhiên mở miệng nói. Được. Tôn phi âm trầm nghiêm mặt, sau đó rút ra thân trở ra, mở cự trường, hướng khâu nhược tuyết đập tới. Ba người bọn họ liên thủ, dĩ nhiên không làm gì được ô Chí. đây quả thực là xỉ nhục a. Thấy vậy, ô Chí khẩn trương, bất quá lại bị lưỡng bên ngoài hai người áp chế gắt gao, căn bản không gì sánh được đi cứu viện khâu nhược tuyết. Không thể không nói, nếu như thiên giai cường giả nghiêm túc Căn bản không phải một cái hoàng cấp tu giả có thể chống đỡ. Các ngươi hưởng là thiên giai cường giả, có loại cùng ta đơn đả độc đấu. Ô trí quá to, hắn hiện tại ngay cả mở ra thuấn gian di động phần mềm hoặc cơ hội cũng không có. Hắc hắc, tiểu tử, vẫn là trái lại chịu chết đi. Hai người đương nhiên sẽ không cùng hắn đơn đả độc đấu, lấy ô trí biểu hiện ra thực lực. Nếu như đơn đả độc đấu mà nói, bọn họ rất có thể không là đối thủ. Huyết liên A, đem ra đi. Mà lúc này... Tôn Phi bàn tay đã đến khâu nhược tuyết đỉnh đầu, nhìn huyết liên, trong mắt của hắn bắn ra ánh sáng nóng bỏng. Đây chính là thần giai trí cường giả truyền thừa A. Bàn tay của hắn cách này huyết liên càng ngày càng gần, mắt thấy đã có thể đụng chạm lấy huyết liên, Tôn Phi tâm trung Việt phát kích động đứng lên. Ừ, đúng lúc này, Tôn Phi trong lòng đống nhiên cảm thụ được một luồng khí tức nguy hiểm. Tiếp tục liền thấy, một đôi bình tĩnh, tinh khiết ánh mắt đang nhìn hắn, trong tròng mắt trầm tĩnh như nước, không mang theo bất kỳ tạp chất cùng đôi tròng mắt kia đối diện chỉ chốc lát, hắn lập tức sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. mà nguyên bổn đã đụng chạm lấy huyết liên cự trường, cũng đong nhiên dừng lại. cũng không phải hắn không muốn cướp đoạt huyết liên, càng là từ huyết liên thượng đã dao động ra một cổ thuần hậu tiêm máu, đem bàn tay của hắn ngăn cản ở bên ngoài. người là ai? vì sao đoạt ta huyết liên? nhất đạo thanh âm không linh ở tôn phi vang lên bên hai, lại làm cho hắn có loại huyết khí trùng thiên cảm giác. nhược tuyết tỷ, người rốt cục tỉnh lại. đúng lúc này. Lâm Tinh ba người ngạc nhiên kêu to lên, sau đó đều đi tới khâu Nhược Tuyết bên người. Không sai, khâu Nhược Tuyết rốt cục tỉnh lại. Nhưng thấy cổ tay của nàng chấn động, trong tay huyết liên đột nhiên nở rộ ra, một cổ vô hình kia máu bức bắn ra, trực tiếp đem Tôn Phi cự trưởng khuấy thành phấn vụn. Đơn giản, ung dung, giống như là ở đập con rồi. Tôn Phi kinh hãi, sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được. Khâu Nhược Tuyết chứng kiến công Tôn Băng hai người dĩ nhiên đem ô chí bức chật vật không chịu nổi, trong lòng tức giận suốt đời trong tay huyết liên lần thứ hai bắn ra nhất đạo tiêu máu một mạch hướng công tôn bưng hai người tiến lên trong lòng hai người cả kinh cảm thụ được một cẩu nguy hiểm vội vã né tránh ra đến mà lúc này ô trí cũng rốt cục thoát khỏi hai người công kích nhược tuyết người rốt cục tỉnh nhìn thấy khâu nhược tuyết trạng thái ô trí vui mừng không thôi rốt cục thở phào vừa rồi một khắc kia hắn đều đã chuẩn bị liều mạng chịu hai người một kích cũng muốn khởi động thuẫn gian di động phần mềm hực may mắn khâu nhược tuyết ở thời khắc mấu chốt hồi tỉnh lại Thân hình của hắn khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở khâu nhược tuyết bên người Ô đại ca, cho các ngươi lo lắng Khâu nhược tuyết khiểm nhiên nhìn ô trí mấy người, khuôn mặt không có ý tứ Ha ha, chỉ cần ngươi không có việc gì, hết thảy đều tốt Ô trí vui vẻ cười ha ha Mà lúc này, ba gã thiên giai cường giả dĩ nhiên không có nhân cơ hội này Tiếp tục công kích ô trí đám người Ba người tụ tập lại một chỗ, vẻ mặt ngưng trọng chi sắc Ô đại ca, các ngươi trước nghỉ một chút, ba người này giao cho ta Khâu nhược tuyết liếc tôn phi ba người liếc mắt, đột nhiên mở miệng nói, từ trên người của nàng hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Được. Ô chí không có bất kỳ do dự nào, rất là dứt khoát lùi qua một bên. Hắn cũng muốn nhìn một chút, khâu nhược tuyết sông huyết liên trung được cái gì dạng chuyển thừa. Hắn đối với khâu nhược tuyết không lo lắng chút nào, chỉ bằng vừa rồi một cái kia, ô chí cũng đã xác định, khâu nhược tuyết thực lực bây giờ, tuyệt đối sẽ không thấp hơn ba gã thiên giai trong cường giả bất kỳ người nào. Sánh ngang cường giả thực lực Ô chỉ cảm thán không thôi, Khâu Nhược Tuyết cảnh giới bây giờ đã đạt được hoàng cấp bắt cấp, đã sớm đưa hắn suy một mạng lớn. Bất quá, hắn lại không có bất kỳ đấu khí, có chỉ là là Khâu Nhược Tuyết cảm thấy hài lòng. Lại dám đánh Ô Đại ca, ta nhất định muốn cho các ngươi trả giá thật lớn. Khâu Nhược Tuyết sắc mặt lạnh lẽo, sát khí dày đặc nhìn ba người. Chương 573, Huyết Hà đột biến. Thật là cuồng vọng khẩu khí, hoàng cấp con kiến hồi, ở thiên giai trước mặt chính là cặn bã. Tôn Phi rất là trang phục bước nói rằng Kỳ thực trong nội tâm sớm đã vô cùng cảnh giác. Con kiến hôi sao? Vậy tiếp ta một chiêu thử xem. Khâu Nhược Tuyết quát lạnh một tiếng, trong cơ thể nguyên khí bắt đầu khởi động, bị bám phía sau huyết mạch bốc lên, cùng trong tay nàng huyết liên hấp dẫn lẫn nhau. Đó có thể thấy được, hấp thu huyết liên năng lượng phía sau, Khâu Nhược Tuyết sau lưng huyết mạch hư ảnh thay đổi rõ ràng rất nhiều, gần như sắp ngưng tụ thành thực thể. Lấy huyết mạch chi lực thôi động trong tay huyết liên, nhưng thấy huyết liên bỗng nhiên bộc phát ra nhất đạo tia máu. Dĩ nhiên dẫn động phía dưới huyết hà kịch liệt sôi trào. Máu kia mang dẫn dắt khởi huyết hà lực, một mạch hướng Tôn Phi bắn đi qua. Tốc độ khoái tốc tuyệt luân, nồng nặc huyết tinh khí tỏ khắp toàn bộ bầu trời. Huyết liên dĩ nhiên cũng có thể dẫn dắt huyết hà lực lượng, nhìn tình thế, thậm chí so với tiểu huyết huyết hà huyết mạch dẫn dắt huyết hà lực còn muốn cường thịnh vài phần. Kia máu hoa phá trường không, trong nháy mắt liền đến Tôn Phi trước mặt của, khiến hắn rất là cả kinh. Trường kiếm trong tay ở nguyên khí kích phát xuống, một mạch hướng máu kia mang chém tới. Đa n g g, kia máu bắn trung trường kiếm, dĩ nhiên phát sinh kim thiết giao minh vậy thanh âm. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện, tôn phi trường kiếm trong tay, dĩ nhiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Tôn phi kinh hãi, công tôn đoan hòa đoạn thăng bình đồng dạng khiếp sợ nhìn một màn này. Cái này huyết liên lực công kích cũng quá hung hãn đi. Nhưng thấy huyết liên lần thứ hai lần thứ hai nở rộ ra, đẳng dạng ra kia máu càng thêm cường thịnh đứng lên, một mạch hướng ba người bao phủ đi. Nàng lại muốn lấy sức một mình đồng thời công kích ba gã thiên giai cường giả. thật can đảm. công tôn bưng hét lớn một tiếng, thi triển ra phục ma chữa pháp, nên hướng máu kia mang. tôn phi sắc mặt đỏ bừng, lần thứ hai lấy ra một thanh trường kiếm, im lặng không lên tiếng tấn công về phía tiêu máu. đoạn thăng bình tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng thi triển ra mình thủ đoạn. chỉ thấy khắp bầu trời tiêu máu tỏ khắp, toàn bộ thiên địa tựa như rơi vào huyết màu đỏ trong thế giới. tại nơi trong tiêu máu gian, ba đạo nhân ảnh không ngừng vũ, bạo nổ bắn ra từng đạo thần quang. Đem máu kia mang pha tan. Khâu nhược tuyết liều mạng thôi động huyết liên, dĩ nhiên thực sự đem ba gã thiên giai cường giả vây khốn. Chúng tu giả thấy vậy, từng cái khiếp sợ không thôi. Đây là hoàng cấp cường giả sao? Hoàng cấp cường giả ba gã thời điểm cường đại như vậy. Vẹn vẹn bằng vào một đóa huyết liên, dĩ nhiên đem ba gã thiên giai cường giả ngăn chặn. Đương nhiên, khâu nhược tuyết nếu muốn triệt để chấn áp ba gã thiên giai cường giả, tạm thời cũng không khả năng. Dù vậy, vậy cũng phi thường yêu nghiệt. Không hổ là thần giai trí cường giả truyền thừa, quả nhiên lợi hại. Chúng tu giả nhìn phía khâu nhược tuyết trong tay huyết liên lúc trong con ngươi lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Bất quá lại không có bất kỳ người nào dám can đảm tiến lên đoạn. Ba gã thiên giai cường giả đều không phải là khâu nhược tuyết đối thủ, bọn họ thì càng thêm không là đối thủ. Âu chi đồng dạng tán thán không nứt. Khâu nhược tuyết tuy là mượn chính là huyết hà lực lượng, thế nhưng có thể vây khốn ba gã thiên giai cường giả, hắn cũng phi thường lợi hại. Xem ra ta cũng phải nỗ lực. Ô trí trong lòng đống nhiên sinh ra một cổ hào khí, khâu nhược tuyết cường đại, cũng chẳng khác nào hắn cường đại. Lưu nhã cùng đường ảnh hai người còn lại là hâm mộ nhìn khâu nhược tuyết. Nhược tuyết tỷ chính là nhược tuyết tỷ, mãi mãi cũng mạnh hơn chúng ta. Đường ảnh thì thào một tiếng, trong hai tròng mắt tràn đầy thần quang. Ta cũng phải trở nên mạnh. Lưu nhã rất nhanh nắm tay. Bốn người công kích ở huyết hà bầu trời giao trước cùng một chỗ, nhắc lên oanh động to lớn. B. E. Giờ. Trong lúc nhất thời, huyết hà rung động. Huyết lãng ngập trời dựng lên, cuồn cuộn nổi lên huyết khí nồng nặc, toàn bộ huyết hà tựa như sôi trào. Tô Cục, huyết hà thực sự sôi trào, lan lộn đảo lãng thượng dĩ nhiên bốc lên phao phao, giống như là sôi sùng sục nước sôi. Một cổ bàng bạc huyết khí phóng lên cao, toàn bộ thiên địa đều đi theo chấn động. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều tu giả đều cảm thấy thân hình bất ổn. Ô Chỉ đám người tụ trung một chỗ, đem Câu Nhược Tuyết gắt gao bảo hộ ở chính giữa. Huyết hà sôi trào càng thêm kịch liệt, máu kia ngâm nước không ngừng thành lớn ẩm. Đột nhiên, một cái huyết phao vỡ ra được, dĩ nhiên hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Quang, quang, quang. Tiếng nổ đùng đoàn không ngừng vang lên, từng cái huyết phao vỡ ra được, trong lúc nhất thời, toàn bộ huyết hà trên, dĩ nhiên hình thành hơn 10 người vòng xoáy. Đây là tình huống gì? Chúng tu giả nhìn vậy không đình xoay chuyển vòng xoáy, khắp khuôn mặt là cảnh giác chi sắc. Lúc này, khâu nhược tuyết mấy người cũng đình chỉ tranh đấu, toàn bộ bay đến trên cao, nhìn này huyết phao. Nơi này thanh thế quá lớn, tựa như đem chọn cái truyền thừa chi địa tu giả đều hấp dẫn tới một dạng, nhưng thấy trong bầu trời, thỉnh thoảng có tu giả đạp không tới. Những thứ này tu giả toàn bộ ngắm nhìn này toàn vòng xu hãi, thần tình có khẩn trương, có đề phòng, còn có chờ mong. Này 12 đại thế lực đệ tử cũng xuất hiện. Ô chi chứng kiến, đông phương thế tộc đông phương tiểu, tà nguyệt cốc linh nguyệt, sáu phiến môn mộ thành, lúc này đều xuất hiện ở nơi này. Còn như cùng ô chi có tranh đấu càng lãng. Yêu đồng. Thương Ngọc rõ ràng ba người, lúc này cũng xuất hiện. Cường giả tập hợp, hơn nữa người cường giả kia số lượng còn đang không ngừng tăng. Thậm chí, ngay cả thiên giai cường giả cũng bị kinh động. Ô chí liền thấy, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, rốt cuộc lại có ba gã thiên giai cường giả đến, mênh mông khí tức phô thiên cái địa một dạng vào tới, mặc dù ô chí không muốn chú ý, vậy cũng là không có khả năng. Cái này dị tượng đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ lại muốn có thần giai truyền thừa xuất hiện sao? Xem vòng xoáy kia lại có hơn 10 người nhiều, chẳng lẽ có hơn 10 loại truyền thừa hay sao? Lúc này đây nhất định cần phải nắm chắc cơ hội, nhất định phải đạt được một phần thần giai truyền thừa. Chúng tu giả ánh mắt của nóng cháy không gì sánh được, từng cái buộc phát ra khí tức cường đại sóng động, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn huyết hà lên vòng xoáy. Thậm chí, có không kịp chờ đợi tu giả, hầu như đều phải gần kề huyết hà. A! Đột nhiên, nhất đạo huyết lãng quần quật nổi lên, này tu giả không kịp đề phòng, bị máu kia lãng đánh vừa vặn, trực tiếp bị cuốn đi dĩ nhiên không có để lại bất kỳ đầu mối nào. chúng tu giả thấy vậy, từng cái hoảng sợ không thôi, vội vàng hướng trên bầu trời bay càng cao, lại không người nào dám tới gần huyết hà. tới gần huyết hà, có thể có thể trước tiên vọt tới truyền thừa phụ cận, nhưng là lại cũng muốn thường xuyên gặp phải huyết hà diệt đạo. người tên là ô trí, tiểu huyết không phải cùng với các ngươi sao? hắn bây giờ đang ở đâu? đúng lúc này, một đạo thiến ảnh bay đến ô trí đám người trước người, cấp thiết hỏi, cái này cô gái chính là tà nguyệt cốc linh nguyệt. Từ đến sau này, của nàng một đôi con mắt đều không ngừng ở nhìn quét, thế nhưng rất nhanh thì thất vọng, hắn căn bản không có phát hiện tiểu huyết thân ảnh. Bất quá nàng nhớ rất rõ ràng, tiểu huyết là cùng ô chi đám người ở chung với nhau, sở dĩ, liền trực tiếp bay tới. Đối với Linh Nguyệt cùng tiểu huyết giữa sự tình, ô chi đám người đã biết, bây giờ đối phương đi tìm một chút tiểu huyết, khiến ô chi đám người lập tức bắt đầu lúng túng. Tiểu huyết là vì bảo vệ khâu nhược tuyết, bị thiên giai cường giả đánh rơi trong huyết hạ. Ô Chí cũng không biết hắn bây giờ là tình huống gì. Thế nhưng Ô Chí tin tưởng, tiểu huyết tất nhiên không có việc gì. Nguyên nhân là hắn huyết mạch chính là huyết hà. Cái này huyết hà có lẽ sẽ thôn phệ những người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không thôn phệ tiểu huyết. Trưng 574 Môn hộ hiện tại. Cái này Ô Chí có chút do dự, hắn không biết như thế nào cùng Linh Nguyệt nói tiểu huyết sự tình. Tiểu huyết rơi vào trong huyết hà, hắn tuy là tin tưởng tiểu huyết không có việc gì, thế nhưng Linh Nguyệt có thể sẽ không tin tưởng a? Tiểu huyết có phải hay không ra cái gì sự tình? Hắn rốt cuộc làm sao? Nhanh lên một chút nói cho ta biết. Vừa thấy ô Chí biểu tình, Linh Nguyệt lập tức bắt đầu lo lắng. Là không phải là bởi vì các ngươi? Hắn là không phải là bởi vì bảo hộ các ngươi mới xảy ra chuyện. Linh Nguyệt một đôi con mắt đột nhiên trừng mắt về phía ô Chí mấy người, mặt lộ hung ác độc địa chi sắc. Thậm chí mơ hồ có sát khí tỏ khắp ra. Hắn thật vất vả tìm được tiểu huyết, nếu là bởi vì ô Chí đám người duyên cớ Đưa tới tiểu huyết sẽ ra chuyện, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ Ô Chí đám người. Được rồi, ta thừa nhận, tiểu huyết quả thực là bởi vì ta mới bị đánh rất trong huyết hà, thế nhưng ta tin tưởng, lấy tiểu huyết thực lực, cái này huyết hà còn không làm gì được hắn. Đến lúc này, Ô Chí chỉ có thể ăn ngay nói thật. Quả nhiên là bởi vì ngươi môn. Linh nguyệt trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cường đại huy thế, trong con ngươi lộ ra hung quang, oán hận trừng mắt Ô Chí. Tiểu huyết rơi vào huyết hà, các ngươi tại sao không đi cứu hắn? Ngươi nói cái này huyết hà không làm gì được tiểu huyết. Ngươi làm sao không đi xuống thử xem. Xem xem có thể hay không thế như ngươi. Thương cảm tiểu huyết đem bọn ngươi cho rằng huynh đệ, các ngươi lại như vậy quả nghĩa, ngươi liền không cảm thấy cảm thấy thẹn sao. Linh Nguyệt hung ác trừng mắt ô Chí, giọng nói băng lãnh tuyệt cùng, nói xong lời cuối cùng, giọng nói kia hầu như hàn đến trong xương. Ô Chí không lời chống đỡ. Cái này Linh Nguyệt dù sao cũng là đang quan tâm tiểu huyết, mà tiểu huyết cũng quả thực là bởi vì hắn mới rơi vào trong huyết hà. Đối mặt với đối phương chất vấn, hắn chỉ có thể tuyển chọn thừa nhận, khắp khuôn mặt là hổ thẹn. Tiểu huyết giác tình huyết hà huyết mạch, cái này huyết hà với hắn mà nói, như hùng ưng vào thương minh, tất nhiên không có việc gì. Lâm Tinh đi lên trước, rất là kiên định nói rằng. Tiểu huyết lần đầu tiên rơi vào trong huyết hà lúc đều không có có sự tình, cái này lần thứ hai lại có thể có việc. Chỉ là vì sao tiểu huyết đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, ô chí mấy người cũng có chút nghi hoặc. Một bên nói bậy nói bạ. Tiểu huyết nếu như giác tỉnh huyết mạch, ta há lại sẽ không biết. Linh nguyệt ánh mắt của càng thấy sắc bén. Chính là bởi vì hắn rơi vào trong huyết hà, mới giác tỉnh huyết hà huyết mạch, thậm chí, hắn huyết hà huyết mạch còn có thể dẫn dắt cái này huyết hà bộ phận lực lượng, sở dĩ ta kết luận, tiểu huyết chắc chắn sẽ không có sự tỉnh. Về phần hắn vì sao đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, nhất định là ở nơi này trong huyết hà có mặt khác một phen cơ duyên. Tô Chí rất là bình tĩnh nói, các ngươi không có gạt ta. Linh nguyệt bắt đầu trầm trồ. Nàng tự nhiên cũng không hy vọng tiểu huyết gặp chuyện không may. Tiểu huyết đồng dạng là huynh đệ của chúng ta, ta hà tất cầm những lời như vậy hồ lộng ngươi? Ô Chi bất đắc dĩ cười khổ, tạm thời tin tưởng các ngươi. Nếu như ngày nào đó ta phát hiện các ngươi gặp ta, ta nhất định nhường cho các ngươi cho tiểu huyết trốn cùng. Linh Nguyệt hung tận kêu lên, sau đó thân hình nhất chuyển, trực tiếp ly khai, lưu lại Ô Chi đám người hai mặt nhìn nhau. Cái này tiểu huyết đàn bà thật đúng là biêu hãn. Lâm Tinh xem Ô Chi lướt mắt, cười khổ một tiếng nói. Ô chí nhúm nhúm bay, coi như là lý giải linh nguyệt tâm tình, hương thịnh trung thật cũng không làm sao lưu ý. Ánh mắt của mọi người lần thứ hai lạc hướng cột động vòng xoáy. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, vòng xoáy kia tựa hồ thay đổi càng thêm kịch liệt. Ô chí thô sơ giản lược đến một hạ, rất nhiều vòng xoáy trực tiếp bị lớn vòng xoáy thôn vệ, hiện tại chỉ để lại kiểu. Cái vòng xoáy ở xoay quanh. Chúng tu người ánh mắt sáng quắc nhìn 9 vòng xoáy to lớn, tinh khí thần toàn bộ đều thăng tới cực hạ. Vòng xoáy này nhất định là thần giai truyền thừa muôn nhà, lúc này đây ta nhất định phải đạt được thần giai cường giả truyền thừa. Quá kích động, lại có 9 vòng xoáy, ta khẳng định có thu hoạch. Thần giai truyền thừa, ta nhất định phải đạt được. Chúng tu người ánh mắt nhìn phía vòng xoáy kia, từng cái nóng cháy không gì sánh được. Đột nhiên, chín đạo kia máu từ trong nước xoáy phóng lên cao, huyết khí khắp bầu trời, làm cho người ta cảm thấy vô tận chấn động. Mênh mông uy thế đáng dạng ra, trực tiếp đem chúng tu giả hướng về sau bước lui sổ cho dù là thiên giai cường giả cũng không ngoại lệ. Mà lúc này, chúng tu giả trên mặt thần tình càng thêm kích động. Bởi vì theo cái này chín đạo kêu máu lao ra, tại nơi chín vòng xoáy to lớn trong, dĩ nhiên mơ hồ xuất hiện một cái môn nhà. Đi ra, đi ra, rốt cục đi ra. Ta cảm giác thần giai cường giả truyền thừa đang ngó ta. Chúng tu giả kích động kêu to lên. Theo huyết khí cuồn cuộn, môn nhà thay đổi càng ngày càng càng rõ ràng, thế nhưng đúng lúc này, vang một tiếng nổ vang. Tại nơi chín đạo vòng xoáy cách đó không xa, lại là nhất đạo kia máu phóng lên cao. Xem khí thế kia, bàng bạc huyết mạch hướng bốn phía quận sạch đi, trong lúc nhất thời dĩ nhiên áp chế còn lại chín đạo vòng xoáy ảm đạm thất sắc. Đón lấy, nhất đạo to lớn hơn môn nhà xuất hiện ở trước mặt mọi người, so với vừa rồi chín đạo môn nhà đều phải lớn hơn gấp hai. Đây là tình huống gì? Chúng tu người đầu có chút không phản ứng kịp. Bọn họ vốn cho là cái này chín đạo môn nhà nhất định là thần giai cường giả truyền thừa chi môn thế nhưng cái này đệ thập đạo môn nhà lại là chuyện gì xảy ra đệ thập đạo môn nhà bộc phát ra xích hồng tiêu máu chiếu rọi toàn bộ thiên địa hoàn toàn đem còn lại 9 đạo môn nhà quang mang che giấu đi đây mới thật sự là truyền thừa chi địa a cái này đệ thập đạo môn nhà nhất định là thần giai trí cường giả mạnh nhất truyền thừa chúng tu giả lần thứ 2 kích động đứng lên toàn bộ ánh mắt bị tiếng kia thế thật lớn đệ thập đạo môn nhà hấp dẫn tới ô chi đám người đồng dạng bị hấp dẫn nhìn phía đệ thập đạo môn nhà tràn ngập hứng thú Trong lúc nhất thời, tất cả tu giả ánh mắt đều tập trung vào đệ thập đạo môn nhà, còn như còn lại 9 đạo môn nhà, bị chúng tu giả hoàn toàn quên. Tựa hồ cảm ứng được chúng tu người kích động, đệ thập đạo môn nhà sóng động càng thêm kịch liệt, kia mau hướng bốn phía đảng dạng đi, uy thế trùng thiên. Ở thanh thế như vậy phía dưới, môn nhà thay đổi càng thêm rõ ràng, thậm chí cái sau vượt cái trước, rốt cục, nhất đạo môn nhà hiện ra ở chúng tu giả trước mặt của. Môn nhà đã mở, thần giai truyền thừa đang ở trước mắt, mọi người xông lên A rất nhiều tu giả sớm đã khẩn cấp vọt thẳng hướng to lớn kia môn nhà. thế nhưng cũng không phải là tất cả tu giả đều hướng đệ thập đạo môn nhà phóng đi, cũng có một chút trầm ổn tu giả đưa mắt nhìn sang còn lại mấy đạo môn nhà. khi đệ thập đạo môn nhà triệt để ổn định lúc, ô trí chân mày lại đột nhiên nhíu lại, mơ hồ có loại cảm giác bất an. ô đại ca, cái này đệ thập đạo môn nhà nhất định là thần giai cường giả truy chủ yếu truyền thừa chi địa, chúng ta cũng ngươi đi vào nhanh một chút đi. lâm tinh kích động kêu lên, hướng ô trí thúc giục. Không đúng. Âu trí đột nhiên khẽ quát một tiếng, vội vã khởi động tiểu địa đồ phần mềm hậc. Mười người môn nhà toàn bộ xuất hiện ở tiểu trong địa đồ. Khi ánh mắt của hắn nhìn phía đệ thập đạo môn nhà lúc, trong con ngươi lại đột nhiên bạo nổ bắn ra chói mắt thần mang, cả người đều không khỏi rung rung. Đây không phải là kích động, đây là kinh hãi rung động, là hiện ra ở tiểu trong bản đồ tình cảnh mà kinh ngạc. Trước 575, phát hiện thần thủy. Khi đệ thập đạo môn nhà triệt để lộ vẻ lộ ra thời điểm, trong mơ hồ Ô Chí cũng cảm giác được không thích hợp, mà hiện ra ở tiểu trong bản đồ tình cảnh, cũng tránh hảo nghiệm chứng bất an của hắn. Chỉ thấy ở tiểu địa đồ phần mềm hợp chung, đệ thập đạo môn nhà trô ở vị trí vô ích, hoàn toàn đu ám khí lưu bao phủ ở trên trời, đem chọn cái đệ thập đạo môn nhà bao ở trong đó. Ú tối khí lưu đối với ô Chí mà nói, thực sự quá quen thuộc, chính là ở thần trôn cất chi địa nhiều lần nhìn thấy tử khí. Điều này nói rõ cái gì? Cái này đệ thập đạo môn nhà căn bản là từ tử khí ngưng tụ ra. Hoàn toàn chính là một cái bẫy dập. Hắn vội vã lại hướng còn lại cựu tòa môn nhà nhìn lại, tại nơi cựu tòa môn nhà bầu trời chỉ có huyết khí trùng thiên, cũng không có chứng kiến, có tử khí. Điều này làm cho ô Chí thở phào đồng thời cũng càng thêm nghi hoặc. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Rất rõ ràng, cái này ngay từ đầu xuất hiện cựu tòa môn nhà mới thật sự là thần giai truyền thừa thông đạo, còn như lớn nhất, nổi bật nhất đệ thập đạo môn nhà cũng một cái bẫy. Hơn nữa, vẫn là một cái phi thường hoa mỹ bẫy dập. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát võ thuật, đại bộ phận tu giả đã nhảy vào đệ thập đạo môn nhà trong. Lúc này, còn lại 9 đạo môn nhà cũng rốt cục triệt để vững chắc, hiện ra đang lúc mọi người trung gian. Ô trí phóng nhạn hướng còn dư lại tu giả nhìn lại, thình lình phát hiện, 12 đại thế lực sáu tên đệ tử, dĩ nhiên toàn bộ đều không có tiến nhập đệ thập đạo môn nhà trong, khiến hắn khá cảm thấy ngoài ý muốn. 12 đại thế lực đi ra đệ tử quả nhiên bất phàm, ta có phần mềm hắc có thể phát hiện đệ thập đạo môn nhà là một cái to lớn bầy dập, những đệ tử này không nghĩ tới dĩ nhiên cũng có thể phát hiện đó là một cái bấy. ô trí không khỏi cảm thán. Lúc này, tất cả môn nhà đều đã toàn bộ xuất hiện, còn dư lại tu giả cũng đều tự tuyển chọn một cái môn nhà, sau đó vào vào. Ôi đại ca, chúng ta vào người nào môn nhà? Lâm tinh hướng ô trí hỏi, một đôi con mắt đi không ngừng hướng lớn nhất đệ thập đạo môn nhà nhìn lại, trong lòng của hắn, tự nhiên hy vọng tiến nhập lớn nhất môn nhà trong. Phát hiện thần thủy, tọa độ 763, 243, trên người phối hữu tự động chuyển tống chuẩn bị, có hay không trực tiếp chuyển tống đến tọa độ 763, 243. Đúng lúc này, ô trí trong đầu phần mềm hợp đột nhiên chuyển đến nhất đạo tiếng nhắc nhở, khiến hắn sợ giật mình. Thần thủy. Hắn một cái kích linh, kém chút nhảy lên, không nghĩ tới lại vào lúc này phát hiện thần thủy, ánh mắt của hắn lập tức kích động đứng lên. Thần thủy đối với tác dụng của hắn có thể nói phi thường lớn. Chữa trị thiên giai nguyên khí cần thần thủy, tự động hợp thành phần mềm hạt cũng cần thần thủy, duy có chiếm được thần thủy, món đó tàn phá thiên giai nguyên khí mới có thể chữa trị. Thiên giai nguyên khí à, đám người bọn họ chung, cũng chỉ là chém giết tầm mới vừa phía sau, phải một bà kim rào tiễn mà thôi. Nghĩ tới đây, ô Chí lập tức bắt đầu xác định thần thủy trô ở tòa độ, cuối cùng lại ngạc nhiên phát hiện, thần thủy tòa độ dĩ nhiên tại một người trong đó môn nhà chung. Chúng ta vào cái này môn nhà chúng ta có thể vào cái này môn nhà sao? lưỡng đạo bất đồng thanh âm lại vào lúc này đồng thời vang lên. nhìn nữa hai người chỉ môn nhà, dĩ nhiên là cùng một cái môn nhà. ô đại ca, ngươi và đường ảnh cô em ăn ý thật cao ha. lâm tinh kinh ngạc, đột nhiên cười ha hả. mặt khác đạo thanh âm kia chính là đường ảnh truyền tới. ô chí cũng hơi có chút sững sờ, to mò nhìn đường ảnh hỏi đường ảnh, ngươi làm sao sẽ tuyển chọn cái này môn nhà? đường ảnh tính cách luôn luôn trầm tĩnh, rất ít phát biểu ý kiến của mình. Lần này dĩ nhiên chủ động mở miệng. Đường ảnh bị ô trí đám người nhìn có chút ngượng ngùng đứng lên. Từ từ nơi này môn nhà sau khi xuất hiện, ngươi cho ta cái này hai khối thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ vẫn đang không ngừng rung động, dù cho ta dùng nguyên khí cũng vô pháp chấn áp. Hơn nữa, ta dùng nguyên khí chấn áp thời điểm, tựa hồ có một cổ triệu hoán từ môn nhà trung truyền đến. Nghe được đường ảnh mà nói, ô trí chấn động trong lòng. Hắn nhớ tới cái này hai kiện mảnh vụn lai lịch, có người nói liền là tới từ ở thần trôn cất chi địa. Lẽ nào, cái này hai kiện mảnh nhỏ thực sự có lai lịch gì hay sao? Ô chí rơi vào trầm tư. Cái này thiên giai nguyên khí không biết là thần giai trí cường giả nguyên khí chứ? Ô chí trong lòng đột nhiên nhô ra một cái ý niệm trong đầu, sau đó lại lắc đầu, cái này suy đoán thực sự quá hoang đường. Đã như vậy, chúng ta liền tiến vào đạo này môn nhà. Vô luận là là đạt được thần thủy, vẫn là vậy tới từ hai kiện thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ hô hán, hắn đều muốn vào cái này môn nhà đi thăm một kết quả. sau đó. Đoàn người ở ô trí dưới sự hướng dẫn, một mạch hướng môn nhà bày qua. Lúc này, toàn bộ huyết hà bầu trời, cũng chỉ còn lại có ô trí đám người. Đối mặt máu kia sắc môn nhà, ô trí đám người không có bất kỳ do dự nào, vọt thẳng đi vào. Trong ngay mắt, huyết hà bầu trời lại không có bất kỳ một cái tu giả. Kiệt kiệt. Đúng lúc này, huyết hà bầu trời lại đột nhiên truyền đến một tiếng âm sâm tiếng cười quái dị. Tiếp tục liền thấy vô số đạo tử khí từ không trung nhanh chóng lao xuống, tại nơi môn nhà đóng trước khi những tử khí đó cũng theo bay vào môn nhà trong, mà lớn nhất đệ thập đạo môn nhà thượng, máu kia khí bỗng nhiên kịch liệt sóng động, huyết sắc quang mang sáng tối chập chờn, tựa hồ lúc nào cũng có thể chợt nổ tung đi. Phúc. giống như là vải vóc nước ra âm thanh, nồng nặc huyết khí đột nhiên nứt ra một vết thương, vô lượng u tối tử khí từ lỗ hổng kia trung bạo nổ bắn đi ra, trong chốc lát, đem đệ thập đạo môn nhà thượng hào quang đỏ ngầu toàn bộ tách ra, u tối tử khí bao vây lấy toàn bộ khổng lồ đệ thập đạo môn nhà thoạt nhìn rất là âm sâm. đầu với ta, lấy thực lực của ngươi bây giờ còn là ta đối thủ sao? Tử khí chung, nhất đạo đắc ý tiếng cười quái dị truyền đến, làm cho một loại tóc xương vẻ sợ hãi cảm giác. đó lấy, nhưng thấy bảng bạc tử khí bao vây lấy đệ thập đạo môn nhà, cuối cùng biến mất không gặp. ai? giữa không trung, đột nhiên truyền đến nhất đạo tang thương vậy tiếng thở dài. sau đó, huyết quang vọt lên, đem chín đạo môn nhà che phủ ở trong đó, quang mang loé lên, chín đạo môn nhà cũng biến mất hơn nữa Âu Chí đáng người tiến nhập môn nhà sau đó Âu Chí lập tức bắt đầu hướng bốn phía đánh giá nơi này là một cái khổng lồ núi động quái thạch đá lởm chởm khi thì có thể nghe được giọt nước mưa thanh âm tiến nhập núi động sau chuyện thứ nhất Âu Chí mà bắt đầu tìm kiếm khởi thần thủy châu ở toạ độ hắn mặc dù có tự động truyền tống phần mềm hắc thế nhưng hắn đối với tình huống nơi này không có chút nào quen thuộc nhưng cũng không dám mù quáng mở ra tự động truyền tống ở Âu Chí nhãn tình sáng lên Rốt cục xác định thần thủy chỗ ở vị trí. Là một khối đổi chiều thạch liêm, mà thần thủy chính là ở thạch liêm trên, ở có một mảnh nhỏ tiểu nhân khổng động. Thần thủy chính là giấu ở khổng động trong. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ô trí thân hình khẽ động, giống như nhất đạo thanh phong một dạng, tại chỗ bị bám đạo đạo hư ảnh, một mạch hướng thạch liêm thượng thổi qua đi. Dù cho tại nơi thạch liêm trên cũng không có phát hiện nguy hiểm, hắn vẫn không có mở ra tự động truyền tống phần mềm hắc. Giống... Hai chân của hắn vừa mới đạp ở thạch liêm trên, Nhất đạo tiếng giống giận dữ lại đột nhiên ở bên tai của hắn văng lên, khiến hắn sắc mặt đột nhiên phải biến đổi. Chương 576, Thần thủy tới tay. Ô trí mới vừa vọt tới thạch liêm trên, Nhất đạo tiếng giống giận dữ liền truyền tới. Nhất đạo cuồng bạo khí lãng một mạch hướng Ô trí quần quần nổi lên, khiến Ô trí trong lòng đột nhiên cả kinh. Thân hình của hắn khẽ động, huyền như một cổ như gió, nhanh chóng lui về. "Ô đại ca, ngươi không sao chứ?" Khâu Nhược Tuyết đám người vội vã xuống lại không có việc gì. Ô chí sắc mặt có chút ngưng trọng, hai mắt hướng xem thạch liêm nhìn lên đi, chỉ thấy một chỉ yêu thú đứng ở thạch liêm trên, cảnh giác mà hung ác trừng mắt ô chí. Cái này yêu thú cá thể cũng không lớn, thế nhưng từ trên người hắn tản ra khí tức lại phi thường đồng hậu. Chủ yếu nhất là, ô chí ngay từ đầu cũng không có ở tiểu địa đồ thượng nhìn thấy có cái gì yêu thú. Cái này yêu thú từ nơi đó nhô ra. Ô chí trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Chỉ là, cái này thần thủy hắn tình thế bắt buộc, Kiên quyết không biết bởi vì một thủ lĩnh yêu thú bỏ vợ nửa trường. Thân hình của hắn khẽ động, phong chi ý cảnh triển khai, thân hóa thanh phong, lần thứ hai hướng yêu thú nhào qua. Bất quá, lúc này đây ở trong tay của hắn, lại nhiều một bả bằng phong hàn liệt đao. Nhất đạo cơn lốc cuồng bạo từ trường đao trên tỏ khắp ra, một mạch hướng yêu thú bay tới. Giống. Yêu thú giao động giống một tiếng, cũng không có đi ngăn cản ô trí công kích, mà là đang thạch liêm thượng giật mình, đã tránh thoát đi. Tốc độ thật nhanh. Ô Chí khiếp sợ kêu lên. Hắn cái này nhất đao không chỉ có ẩn chứa phong chi ý cảnh, đồng thời lại có phần mềm hậc thêm được, tốc độ hầu như đều nhanh đến cực hạn, không nghĩ tới cái này yêu thú dĩ nhiên bung lòng tránh thoát đi. Bất quá rất nhanh, ô Chí khỏe miệng kéo nhẹ, lộ ra một cái đường vòng cung. So với ta tốc độ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ô Chí ở trong lòng tự tin nói rằng, Ảm, 268-25, Ảm, 334 57, Ảm,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 Ẩm, 103, ẩm, 46, ẩm, 99, ẩm, 111, ẩm, 109, muốn xem thư hầu như đều có a, so với bình thường website muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Hắn đem trò chơi ra tốc mức độ đến cực hạn, sau đó thi triển ra phong chi ý cảnh, cả người đều rất giống dung nhập vào trong gió. Nhẹ nhàng, phiêu miểu, tự do. Cương quyết vẫn chấn bước. Thân hình của hắn khẽ động, cả người như gió như đúng như huyễn. Mang xuất đạo đạo phi thường mơ hồ hư ảnh, căn bản làm cho không người nào có thể chốc nã. Phong chi ý cảnh đạt được tiểu thành sau đó, thân pháp của hắn thay đổi càng thêm khó lường. Nhất đạo phong ảnh một mạch hướng yêu thú đánh tới. Yêu thú hiển nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xóa trợ, thân hình thoát một cái, tốc độ kia đồng dạng rất nhanh tuột cùng, giống như nhất đạo giống như sao băng, hướng ô trí nhào qua. Rầm rầm rầm, Một người một thú, tốc độ đều là nhanh đến cực hạn. Khâu nhược tuyết đám người chỉ có thể nhìn được từng đạo mơ hồ hư ảnh trên không trung xuyên toa, căn bản là không có cách thấy rõ cái kia là yêu thú. người nào là ô chí, hai người lúc công kích mà đụng vào nhau, cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo nguyên khí sóng động. cái này yêu thú chỉ dựa vào một đôi nhục thân trưởng, dĩ nhiên có thể chống đỡ ô chí băng phong hàn liệt đao, bởi vậy có thể thấy được da nhục thân cứng cỏi. cái này yêu thú thật là mạnh phong ngự, tốc độ thật nhanh. chiến chỉ chốc lát, ô chí nhưng trong lòng là càng ngày càng kinh hãi. Xem cái này yêu thú, tựa hồ cũng chính là hoàng cấp cấp tám cảnh giới, không nghĩ tới biểu hiện ra chiến lược thật không ngờ mạnh mẽ. Thình thịch. Hai người công kích lần thứ hai đụng vào nhau, ô trí nương cường đại kia lực bắn ngược, trực tiếp thoát ly vòng chiến. Từ hắn xuất đạo đến nay, cùng giai đối với trong tay, đây là hắn gặp phải đệ một người có thể cùng so với hắn đấu tốc độ đối thủ. Giống. Yêu thú thân hình thoát một cái, đồng dạng tối lui đến thạch liềm trên, bất quá, nhìn phía ô trí trong ánh mắt, cũng tràn ngập kiên kỵ. Đây là một con lấy tốc độ sở trường yêu thú, Âu Chi có thể ở phương diện tốc độ áp chế nó, khiến hắn kiêng dè không thôi. Lão tử còn không tin, so với đấu tốc độ sẽ thua bởi ngươi. B. E. R. Âu Chi trong lòng hung ác, trực tiếp mở ra tuấn gian di động phần mềm hắc, bạch quang lóe lên, đã tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, với lúc ở vào yêu thú phía sau, băng phong hàn liệt đao khỏa đi uy thế cường đại, một mạch hướng yêu thú chỗ yếu hại chém tới. Một kích này, đánh lén thành chia rất nhiều thế nhưng thuẫn gian di động đồng dạng cũng là tốc độ một loại biểu hiện hắn nghĩ tại phương diện tốc độ áp chế đối phương thậm chí đều khinh thường sử dụng hạn chế đối phương tốc độ kỹ xảo yêu thú hiển nhiên là thật không ngờ ô trí còn có như thế nhất chiêu một cái không trà lập tức bị động đứng lên mặc dù cuối cùng vẫn là tránh chỗ yếu lại bị ô trí trường đao đánh ở sau lưng khiến nó no tiếng kêu rên liên hồi chém liên tục phần mềm hất ô trí trực tiếp khởi động chém liên tục phần mềm hất ba đạo liên kích hóa thành ba đạo đao mang một mạch hướng yêu thú bao phủ đi. Điên chữ công kích phần mềm hắc. Một kích ra, thân hình của hắn khẽ động, đã từ yêu thú hai bên trái phải đi xuyên qua, lại là nhất chiêu nhẹ nhàng công kích chém đúng ra. Ô Chí thân hình động liên tục, có lúc còn thi triển thuần gian di động phần mềm hắc, rốt cục khó khăn lắm ngăn chặn tốc độ của đối phương. Huyền ảnh công kích phần mềm hắc. Mỗi chém ra một đao, bị bám tầng tầng huyền ảnh, khiến người ta rất khó phát hiện được đã nhất đao là thật, nhất đao là giả. Lại phối hợp chém liên tục phần mềm hắc. Đem yêu thú có giống giận liên tục. Tịch diệt chém. Ô Chí ở trong lòng trầm quát một tiếng, chém ra một đao, Thiên địa tịch diệt, lúc này đây, hắn thậm chí đều tuôn ra sát tự quyết, sắc bén, nhẹ nhàng công kích song toàn bộ đem yêu thú tập trung. Giống. Yêu thú dao động giống một tiếng, cổ đãng khởi trong cơ thể tất cả nguyên khí, huy trưởng nên hướng Ô Chí trường đao. Thình thịch. Cái này nhất đao hầu như chính là Ô Chí ẩn dấu tuyệt kỹ, ẩn chứa hủy thiên diệt địa vậy công kích, mạnh mẽ không gì sánh được, sắc bén vô cùng. Dù cho yêu thú ra nhục thân cứng rắn đi nữa, cũng gánh không được đại sát khí sắc bén, trực tiếp bị chém ra nhất đạo sâu đậm vết thương. Ô trí tinh thần chấn động, nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, thân hình như gió, lần thứ hai hướng yêu thú đánh tới. Nhất đao đao công kích chém về phía yêu thú, yêu thú tuy là đem hết toàn lực, cuối cùng nhưng cũng là phi công, vẫn bị ô trí chém giết ở dưới đao. Mà lúc này, yêu thú trên người tất cả đều là dao sai vết đao, thoạt nhìn rất là dữ tợn. Hô! chứng kiến yêu thú té trên mặt đất, ô Chí cũng rốt cục thở phào. đối phó cái này yêu thú, hắn hầu như dùng hết thủ đoạn, thậm chí so với cùng thiên giai cường giả chiến đấu còn phải khổ cực. chém giết yêu thú phía sau, ô Chí rất thoải mái lấy ra dọn kia thần thủy. cái này thần thủy tuy là chỉ có một dọn, lại đầy đủ to như nắm tay. khi ô Chí đem lấy ra lúc, mặt trên lập tức tỏ khắp ra mông mông quang vượng cùng năng lượng cường đại sóng động. thần thủy tức là thần giai trí cường giả tùy sống, ẩn chứa thần giai trí cường giả sinh mệnh tinh hoa. Năng lượng rất là hùng khôi. có giọt này thần thủy, huyền dương đao rốt cục có thể chữa trị. Ô Chí trong lòng chấn phấn không thôi, lập tức lấy ra tàn phá huyền dương đao, nhưng thấy hắn một tay cầm đao, một tay cầm thần thủy, tự động chữa trị phần mềm thật khởi động. Một lát sau, nguyên bản tàn phá huyền dương đao bộc phát ra một cổ nóng bỏng thần mang, triệt để chữa trị hoàn thành. Nửa nhìn tích thần thủy, thậm chí ngay cả một phần mười cũng không có tiêu hao, điều này làm cho ô Chí rất là thỏa mãn. Sau đó, hắn lại đưa mắt nhìn sang yêu thú. Yêu thú thân hình như điện, da nhục thân lại vô cùng bền bỉ, toàn thân cao thấp đều là bảo, Ô Chí có thể sẽ không bỏ rơi. Chỉ là, bị giáp đã phá hư bất ham, khiến Ô Chí cảm thấy một trận có thể. Gì? Vẫn còn có một khối gió tinh. Ô Chí từ yêu thú trong cơ thể móc ra một khối tinh thể, hắn có tự động nêu lên phần mềm học, lập tức biết cái này tên tinh thể. Gió này tinh trung ẩn chứa phong nguyên tố vô cùng cường đại, ngược lại là một khối tốt tu luyện tài đoán. Chương 577, bằng diễm huyền quả. Vù vù, vù vù. Ngay Ô Chí muốn đem gió kia tinh thu nhập chữa vật nguyên giới lúc, Sích Phong thú lại đột nhiên đã chạy tới, hướng về phía Ô Chí làm nũng nhất quái khiếu. Từ Sích Phong thú trong mắt, Ô Chí chứng kiến một loại khát vọng, nhìn phía gió tinh trong ánh mắt lóe ra đạo đạo quan mang. Gió này tinh đối với người chỗ hữu dụng. Ô Chí nhìn về phía Sích Phong thú, lắc lắc trong tay gió tinh. Vù vù, vù vù. Sích Phong thú vội vã hưng phấn lớn một chút đầu. Ta ngược lại thật ra đưa ngươi bỏ qua. Ngươi là phong thú tính yêu thú, gió này tinh quả thực phi thường thích hợp ngươi." Ô Chí buồn cười nhìn Sích Phong thú, tay run một cái, đem gió kia tinh ném tới Sích Phong thú trong miệng. Sích Phong thú lập tức vui vẻ hướng về phía Ô Chí quái khiếu hai tiếng, giống như là đạt được bảo bối tiểu hải tử. Gió này tinh mặc dù đối với Ô Chí trọng yếu giống vậy, cũng chỉ có một viên, hắn nhưng thật ra không chút nào để ý. Hơn nữa, nếu như Sích Phong thú thực lực để thăng, đối với hắn cũng có trợ giúp. Yêu thú tốc độ như gió, Đối phó ngược lại là có chút độ khó, bất quá nếu là có thể đạt được một ít gió tinh, ngược lại cũng đáng giá. Tô Chí bắt đầu đả khởi gió tinh chú ý đến. Chỉ là, loại này sự tình cũng là có thể gặp không thể cầu, cũng không phải hắn có thể không chế. Tô Chí đang muốn bắt chuyện khâu nhược tuyết đám người tiếp tục hướng phía trước, lại đột nhiên cảm thụ được một cổ âm gió, từ bên cạnh hắn nhanh chóng thổi qua, một mạch hướng núi động ở chỗ sâu trong bay đi. Vật gì vậy? Tô Chí trong lòng dùng mình, bị âm gió thổi qua. Toàn thân hắn tóc tựa hồ cũng muốn dựng đứng. Hắn đã lĩnh ngộ ra phong chi ý cảnh, vô luận là loại nào gió, hắn cảm ứng đều vô cùng nhẹ cảm. Kiệt kiệt. giữa không trung, tựa hồ còn có một đạo tiếng cười quái dị, chỉ là nghe cũng không quá rõ ràng, khiến hắn tưởng ảo giác. Các ngươi có nghe hay không thanh âm gì? Ô Chí muốn khâu Nhược Tuyết đám người hỏi, biểu tình cũng có chút ngưng trọng. Thanh âm gì? Lâm Tinh bọn người là một bộ nghi ngờ biểu tình nhìn Ô Chí. Thật chẳng lẽ là ảo giác? Ô Chí lập tức lại lắc đầu, hắn đối với cảm giác của mình phi thường chuẩn xác, nhất là vẻ này âm gió, khiến hắn có loại quen thuộc cảm giác. Tựa hồ có cổ tử khí mùi vị. Xem ra, phía sau này lộ cũng sẽ không quá dễ dàng. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, nhưng không có đem nghi vấn của mình nói ra, đồ tư khiến khâu nhược tuyết đám người lo lắng. Đoàn người theo núi động tiếp tục hướng phía trước đi, tốc độ của bọn họ rất nhanh, dọc theo đường đi nhưng thật ra gặp phải không ít yêu thú thi thể. Những thứ này đều là tiến vào trước nơi này tu giả giết chết. Bất quá, những thứ này yêu thú và ô trí chém giết chỉ yêu thú lại bất đồng, thoạt nhìn cảnh giới cũng thấp hơn không ít. Thoạt nhìn, chúng ta cũng muốn tăng thêm tốc độ. Ô trí hướng khâu nhược tuyết đám người nói. Núi này động địa hình rất là phức tạp, thất chuyển tám lượng quanh, quái thạch san sát, rất nhanh, ô trí đám người liền phát hiện một thủ lĩnh yêu thú. Giống. Cái này yêu thú nhìn thấy ô trí đám người, trong mắt toát ra nhất đạo hung quang, khí thế hiện. Trực tiếp hướng ô trí đám người nhỏ qua. Cái này yêu thú chỉ có hoàng cấp cấp 4 cảnh giới, lại phi thường hung hãn. Ô trí đám người đương nhiên sẽ không đem để vào mắt. Chỉ thấy lâm tinh trầm quát một tiếng, trực tiếp thôi động kim giảo tiễn, hướng yêu thú chém tới. Kim giảo Tiễn hóa thành lưỡi con dao long, trên không trung nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đánh về phía yêu thú. Kim giảo tiễn là thiên giai nguyên khí, lâm tinh lại là lấy huyết mạch chi lực thôi động, uy thế ngập trời, trực tiếp đem yêu thú thôn phệ. Ngao Hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến, yêu thú thi thể rơi trên mặt đất. Lâm tinh mắc tay, đem kim rào tiễn. Thu hồi lại, thân tình có chút đắc ý. Được, chúng ta tiếp tục tiến lên, đường ảnh, bây giờ còn có thể cảm thụ được triệu hoàn sao. Ô trí hướng đường ảnh hỏi. Ở đường ảnh trong tay, đỉnh cấp thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ nhẹ nhàng rung động, thỉnh thoảng đãng giao động ra một cổ sóng động. Đường ảnh nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một phen, tiếp tục đống nhiên mở hai mắt ra, hô trước. Tựa hồ so với trước kia càng thêm mánh liệt một ít. Tốt, chúng ta liền theo cái này hô hoán đi tới, nơi này có chút quỷ dị, ta luôn cảm giác có chút bất an. Ô chí ngưng trọng nói rằng. Ô đại ca, ngươi phát hiện cái gì? Nói không được, nói chung, bảo trì cảnh giác là nhất định. Ô chí thận trọng nói rằng. Nghe được ô chí nói như thế, khâu nhược tuyết đám người trong lòng không khỏi cũng bắt đầu thay đổi khẩn trương. Theo thiên giai nguyên khí hô hoán, ô chí đám người tiếp tục hướng phía trước hành động bởi vì có thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ chỉ dẫn, ô chi đoàn người tốc độ thật nhanh, giống, lại là một thủ lĩnh yêu thú xung tới, lâm tinh lập tức hưng phấn tế xuất kim dạo tiễn, rất là buông lỏng đem yêu thú chém giết. lâm tinh mặc dù chỉ là vừa mới tấn thăng hoàng giai không lâu sau, thế nhưng lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí kim dạo tiễn, mặc dù là hoàng cấp ngũ cấp, cường giả cấp 6 cũng không nhất định là hắn đối thủ. trên con đường này, hắn có thể nói là xuất tận danh tiếng, phát hiện thiên tài địa bảo băng diễm nguyên quả. Tọa độ 287, 480, trên người phối hưu tự động chuyển tống trang bị, có hay không trực tiếp chuyển tống đến tọa độ 287, 480. Đột nhiên, nhất đạo đề thang âm thanh ở ô trí trong đầu vang lên, khiến hắn tinh thần không khỏi chấn động. Bọn họ đã tại núi động bên trong mặc đi thời gian một nén nhang, hiện tại rốt cục gặp phải thiên tài địa bảo, khiến tốc độ của hắn không khỏi nhanh hơn vài phần. Phạm La có yêu thú đi ra ngăn trở lộ, cổ tay của hắn run lên, lập tức là một hàn mang loại ra, đem điều thu kết. Cái này thiên tài địa bảo là chúng ta phát hiện trước, đông phương thế tộc có thể vô lý sao. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, khiến ô chi các loại tốc độ của con người không khỏi vừa chậm. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp suy nghĩ, sẽ trái lại ly khai, sẽ ta đưa các ngươi xuống địa ngục. Nhất đạo khét kêu tiếng vang lên, cũng tràn ngập khí phách, thanh âm cũng phi thường băng lãnh. Mọi người không phải sợ nàng, một cái đàn bà mà thôi, ta lại không được, chúng ta bốn người người còn đối phó không để cho một cái. Một gã tu giả kêu la. Đúng, muốn cái này thiên tài địa bảo, vậy từ thi thể của chúng ta thượng dâm lên. Ba người kia lập tức hưởng ứng, từng cái tức giận gầm hét lên. Bọn họ đều là tiểu thế lực đệ tử, thật vất vả tìm được một gốc cây thiên tài địa bảo. Đúng ra không cam lòng đem chấp tay tặng cho Đông Phương Kiều. Cho các ngươi cơ hội, nếu không biết nắm chặt, ta sẽ đưa các ngươi ra đi. Đông Phương Kiều quát lên một tiếng, bắt đầu hướng bốn người phát động công kích. Kinh người quá đáng. Bốn người kia giận dữ. Đều tế xuất nguyên khí, cùng Đông Phương Tiểu đứng ở một chỗ. Chỉ là, Đông Phương Tiểu thân là 12 đại thế lực đệ tử, tự thân cảnh giới nguyên bản là cao, hơn nữa còn có thiên giai nguyên khí hộ thân, bốn người kia căn bản không phải đối thủ. Trong chốc lát, theo hét thảm một tiếng truyền đến, một gã tu giả bị Đông Phương Tiểu châm nhỏ bắn sát. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Đông Phương Tiểu, chỉ là cái này băng diễm huyền quả đối với tác dụng của ta cực đại, lại là không thể bông tha. Ô Chí rất nhanh thì làm quyết định. Trực tiếp khởi động truyền tống bao cổ tay tự động truyền tống công năng, một đạo bạch quang hiện lên, trong nháy mắt biến mất. Chờ hắn xuất hiện ở băng diễm huyền quả hai bên trái phải lúc, lập tức mở ra tự động thu thập phần mềm hậc, trong nháy mắt đem băng diễm huyền quả hái được chữ vật nguyên giới chung. Muốn chết! Đông Phương Tiểu thấy vậy, tự nhiên vẫn nộ phi thường. Trưng năm 78, Đông Phương Tiểu. Khi Đông Phương Tiểu đem bốn gã tu giả chém giết phía sau, đang muốn đi lấy băng diễm huyền quả. Lại đúng dịp thấy Ô Chí đem băng diễm huyền quả thu nhập chữ vật nguyên giới chung, lúc này sắp để cho nàng phẫn nộ. Ngoan ngoãn xuất ra thiên tài địa bảo, lưu lại ngươi chữ vật nguyên giới, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đông phương tiểu một tay nắm bắt châm nhỏ, tay kia giắt hồng tuyến, băng lãnh trí cực nhìn Ô Chí. Từ trên người của nàng buộc phát ra khí tức cường đại sóng động, chém giết đó là bốn gã cường giả, căn bản không có tiêu hao nàng nhiều thiếu nguyên khí. Nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt, tràn ngập cảnh cáo ý tứ hàm súc. Tới tay bảo vật Ô Chí sao lại chấp tay nhường cho người? Nói cách khác hắn cũng không ra tay. Cái này thiên tài địa bảo dường như cũng không phải là ngươi phát hiện đi. Ô Chí vẫn đung dung hỏi, trong tay dẫn theo Huyền Dương đao, đối với cái này Đông Phương tiểu, trong lòng cũng của hắn là phi thường đề phòng. Muốn chết? Đông Phương tiểu thân là 12 đại thế lực đệ tử, luôn luôn cao ngạo, há lại sẽ đem Ô Chí để vào mắt, hành mâu trùng, trong tay phi châm trực tiếp bắn ra, xuyên phá hư không, thẳng đến Ô Chí hết hầu đi. Phi chấm biến mất trên không trung, chỉ có thể nhìn được một cây hồng tuyến ở giữa không trung phiêu đãng, tốc độ nhanh tốc độ tuyệt cùng. Cây châm nhỏ này cùng hồng tuyến dĩ nhiên cũng là một bộ thiên giai nguyên khí, châm nhỏ có thể ẩn nhập hư giữa không trung, mảnh như sợi tóc, khiến người ta khó mà phòng bị. Chủ yếu nhất là dây đỏ kia, phi thường có lửa dối tính. Nếu không phải hiểu rõ người, chứng kiến dây đỏ kia trên không trung phi bán, tất nhiên sẽ cho rằng châm nhỏ ở người dây đỏ phía trước. Kỳ thực cũng không nhưng... Dây đỏ kia chủ yếu hơn tác dụng cũng mê hoặc địch thủ, căn bản không có cùng châm nhỏ liền cùng một chỗ. Âu Chí lĩnh ngộ ra phong chi ý cảnh, đối với với trong hư không phong nguyên tố nắm chặt phi thường phê chuẩn. Khi Đông Vương tiểu bắn ra phi châm thời điểm, hắn mượn không trung gió đã tập trung châm nhỏ quy tích, tới tốt lắm. Âu Chí chợt quát một tiếng, trong cơ thể nguyên khí trào nhập Huyền Dương trong đao, một cổ nóng bỏng thần mang ra, sau đó vứt tay hướng phi châm chém tới. Huyền Dương đao trải qua chữa trị phía sau đã biến thành hoàn chỉnh thiên giai nguyên khí. Nhất đao vung ra, giống như có một thái dương toé bắn ra, một mạch hướng châm nhỏ nghiền ép đi. Đông Phương tiểu công kích lấy tốc độ thủ thắng, Ô Chí nhưng phải lấy cuồng bạo nhất công kích, trực tiếp đem nát bẫy chăng. Phi châm bắn trúng Ô Chí huyền dương đao, tiên xuất ra đạo đạo hòa hòa. Sau đó sẽ lần không có nhập hư giữa không trung. Phi châm cùng huyền dương đao đều là thiên giai nguyên khí, lần này đụng đánh, bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Ô Chí thân hình khẽ động, Không đi quản nửa phi trầm, Huyền Dương đao tựa như ngăng lên nhất tôn trí dương, một mạch hướng đông phương tiểu chém tới. Tốc độ của hắn rất nhanh không gì sánh được, trong nháy mắt vọt tới đông phương tiểu trước mặt của, khí lưu nóng bỏng đập vào mặt, khiến đông phương tiểu sợ giật mình. Đông phương tiểu hấp hối không loạn. Một tay một dẫn, không trung cái kia hồng tuyến đột nhiên phản hồi, một mạch hướng ô chí cuốn đi, tựa hồ muốn ô chí trói cái kết bạn. Cái này hồng tuyến là thiên giai nguyên khí, ô chí có thể không muốn lấy thân thử nghiệm. Cương quyết vững chân bước. Thân hình của hắn khẽ động, đã vọt đến bên kia, huyền dương đao lần thứ hai chạm kích xuống. Ngay tại lúc đó, trong lòng của hắn đống nhiên sinh ra một cổ báo động, thấy lạnh cả người đập vào mặt. Cổ tay của hắn run lên, một đem phi đao lóe ra ra, một mạch hướng Hàn ý bắn đi qua. Đờ A Nhất thanh thúy hưởng truyền đến, ô trí phi đao trực tiếp bị cắt thành hai đoạn, rơi lấy đất, khiến hắn rất là cả kinh, mà bắn đoạn phi đao phi châm lóe một cái rồi biến mất, lần nữa biến mất trên không trung. Tiểu tiểu châm nhỏ dĩ nhiên đem ô trí phi đao bán đoạn, phải biết rằng, phi đao thế nhưng đỉnh cấp nguyên khí à. Ô trí trong lòng rất là đau lòng, với tay, đem cắt thành hai khúc phi đao gọi trở về đến. Ô đại ca, chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này, khâu nhược tuyết mấy người cũng chạy tới, lâm tinh trực tiếp trợn quát một tiếng, lấy huyết mạch chi lực thôi động kim rào tiễn, hướng đông phương Tiểu Nhỏ qua. Tầm mới vừa kim rào tiễn, các ngươi sát tầm mới vừa, đột nhiên nhìn thấy lưỡng con rào long. Đông Vương Kiều trực tiếp kêu thành tiếng. Bất quá, Lâm Tinh cảnh giới quá thấp, dù cho lấy huyết mạch chi lực thôi phát kim giáo tiễn, Đông Vương Kiều cũng không có để vào mắt, dây đỏ kia một dẫn, một mạch hướng lưỡi con dao long chói đi qua. Ngao. Cái này Hồng Tiễn rất là quỷ dị, chỉ một cái một dạng đem dao long chói lại, lưỡi con dao long trên không trùng không được gào thét, làm thế nào đều không thể tranh đoạt dây đỏ khổng chói. Thật quỷ dị Hồng Tiễn. chi tan thán một tiếng. Cái này đông phương kiểu không hổ là 12 đại thế lực đệ tử, chỉ dựa vào một châm một đường, cùng ô trí đấu đến bây giờ, dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. hừ Khâu nhược tuyết quát lạnh một tiếng, lấy huyết mạch chi lực thôi động trong tay huyết liên, nhưng thấy huyết liên đột nhiên nở rộ ra, nhất đạo tiêu máu bắn ra, đem đông phương kiểu che phủ ở trong đó. Nơi đây mặc dù không có huyết hạ, thế nhưng lấy khâu nhược tuyết thực lực bây giờ, một kích này vẫn làm cho đông phương kiểu ngưng trọng không gì sánh được. Huyết liên là khâu nhược tuyết truyền thừa chi vật, nhìn như phổ thông, nhưng có thể trở thành nguyên khí tới sử dụng, uy lực không kém hơn thiên giai nguyên khí. Phi châm lần thứ hai bắn ra, nên hướng huyết liên bắn ra hảo quang đỏ ngầu. Hai người giao trước cùng một chỗ, bộc phát ra kịch liệt oanh động. Lúc này đây, Đông Phương Tiểu trực tiếp bị cường đại kia lực đánh vào bước liên tiếp lui về phía sau mấy bước, khắp khuôn mặt là vẻ mặt. Lúc này, ô trí thân hình khẽ động, che ở Đông Phương Tiểu phía sau. Ba người phân ba phương hướng đem Đông Phương Tiểu Vây vào giữa, xem ra cái này Thiên Tài Địa Bảo đã định trước cùng ngươi vô duyên. Âu Chí Thản nhiên nói, hắn không muốn giết người, thế nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không giết người. Cái này băng diễm huyền quả ẩn chứa nồng nặc huyền băng khí, là tốt nhất lĩnh ngộ băng chi nguyên tố môi giới. Khi phần mềm hạch trong đầu phát sinh nêu lên lúc, cũng đã hướng hắn giới thiệu băng diễm huyền quả tác dụng. Sở dĩ đối với cái này băng diễm huyền quả, hắn là tình thế bắt buộc. Đông Phương Tiểu sắc mặt âm trầm không gì sánh được hầu như có thể chảy ra nước. Nàng hao hết tâm lực, đem bốn gã tu giả chém giết, không nghĩ tới cuối cùng lại phải tiện nghi ô trí đám người, điều này làm cho nàng như thế nào cam tâm. Ngươi đây là muốn cùng ta đông phương gia tộc là địch. Ở thần tướng quốc, còn chưa bao giờ tu giả dám ở ta đông phương gia tộc trong tay cướp đồ, bởi vì dám đắc tội ta đông phương nhất tộc tu giả, đều đã không tồn tại. Đông phương tiểu giọng của băng lãnh, trên người tỏ khắp ra ngạo kiểu thần tình. Nàng mặc dù là một gã cô gái, Thế nhưng vẻ này con em thế tộc kiêu ngạo không chút nào không ít, nàng coi như là đồng phương nhất tộc nhân vật thiên tài, bây giờ bị ô trí đám người bức vội vả, trong lòng rất là phẫn nộ. Người đây là bức ta giết người diệt khẩu sao. Ô trí thanh âm cũng bắt đầu thay đổi băng lạnh Này cái băng diễm huyền quả cũng không phải đồng phương tiểu phát hiện, sở dĩ, ô trí cái này ngư ông làm yên tam thoải mái, nếu như đồng phương kiểu không phối hợp, hắn cũng không ngại đem chém giết. Một cổ sát ý từ ô trí trên người tỏa khắp ra, gắt gao tập trung đồng phương tiểu Cái này Đông Phương Tiểu thực lực không yếu, lại là 12 đại thế lực đệ tử, khẳng định có con bài chưa lật, Ô Chí nếu muốn giết nàng, nhất định sẽ đánh đổi một số thứ. Nhưng nếu là Đông Phương Tiểu không thức thời hai lời, hắn không ngại đem chém giết. Chương 579, Hào Quang, đáng sợ tử khí. Nghe Ô Chí mà nói, Đông Phương Tiểu lạnh cả tim, trong con ngươi càng là bắn xuất ra đạo đạo tinh mang, một đôi con mắt ở Ô Chí đáng người trên người quét tới quét lui. Giết người diệt khẩu. Không phải ta Đông Phương nhỏ nhắn xinh xắn dò xét ngươi, ngươi có thực lực này sao? Đông Phương tiểu ngạo nghễ nói rằng, trong tay Phi Trâm lại đột nhiên bắn ra, mục tiêu dĩ nhiên một mạch hướng đường ảnh cùng Lưu Nhã Phi bắn đi. Phi Trâm nhỏ bé yếu ớt như tóc, ẩn vào không trung làm người ta khó có thể chọc sở, khó lòng phòng bị. Các loại ô chi phát hiện Phi Trâm là hướng về phía Lưu Nhã hai người thời điểm, trong lòng đống nhiên cả kinh, thầm kêu một tiếng không được, trực tiếp mở ra thuẫn gian di động phần mềm hực, một đạo bạch quang hiện lên. Từ biến mất tại chỗ không gặp. Đinh đinh đang đang. Tô Chí vừa xuất hiện ở Lưu Nhã phía trước hai người, trong tay Huyền Dương đao đầu thủ quyển xuất ra đạo đạo dao mang, hướng Phi châm bao phủ đi. Phi châm cùng Huyền Dương đao đụng vào nhau, phát sinh dày đặc thân hình, điều này làm cho Ô Chí trong lòng lần thứ hai phát lệnh. Cái này Đông Phương tiểu Phi châm dĩ nhiên không chỉ một miếng. Cũng may mà hắn phản ứng đúng lúc, nói cách khác, Lưu Nhã cùng Đường Ảnh hai người liền nguy hiểm. Sau đó, Tô Chí trong lòng còn lại là giận dữ. Đối với cái này Đông Phương Tiểu, hắn đã động sát cơ. Ô Chí, hy vọng ngươi cái này cái mạng nhỏ có thể sống đi xuất thần trôn cất chi địa, muốn giết ta Đông Phương nhất tộc đệ tử, liền phải làm cho tốt bị trả thù chuẩn bị. Nhất đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở Ô Chí đám người vang lên bên hai, cũng càng lúc càng xa, trong nháy mắt cũng đã biến mất. Ô Chí nhìn Đông Phương Tiểu chạy trốn phương hướng, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Cái này Đông Phương Tiểu cũng dám đối với Đường Ảnh hai người hạ thủ, đã chạm đến Ô Chí điểm mấu chốt. Rất nhanh, khoe miệng của hắn kéo nhẹ, lộ ra một tia cười lạnh, hy vọng ngươi có thể chạy ra núi này đậu. Nữa xem đông phương Tiểu chạy trốn phương hướng, dĩ nhiên chính là ô trí đám người muốn tiến lên phương hướng. Ô đại ca, là chúng ta liên lụy ngươi. H.T.T.P. Đường ảnh đi lên trước, thấp giọng nói rằng. Đừng nói ngốc nói, không có gì liên lụy không liên lụy. Ô trí phất tay một cái, an ủi đường ảnh hai người. Ô đại ca, ngươi xem cái này yêu thú có phải hay không cùng ngươi vừa mới bắt đầu chém giết yêu thú tương đồng. Lúc này, Lâm Tinh đột nhiên hướng ô trí kêu lên. Không nên đổ nghĩ loài nghĩ, đường phía sau còn rất dài đây. Ô trí hướng hai người nói một tiếng, sau đó hướng Lâm Tinh đi tới. Chỉ thấy tại nơi băng diễm huyền cây ăn trái hai bên trái phải, lại vẫn nằm một chỉ yêu thú thi thể, vừa rồi thu thập băng diễm huyền quả thời điểm, ô trí dĩ nhiên không có phát hiện. Cái này yêu thú quả thực hắn ngay từ đầu chém giết chỉ yêu thú giống nhau, hắn vung tay phải lên. Huyền Dương Dao vạch ra Nhất Đạo Đao mang, trực tiếp đem yêu thú khai tràng vào bụng. Rất nhanh, một khối gió tinh xuất hiện đang lúc mọi người hai mặt trước, khiến mọi người một trận trợn. Vù vù, vù vù. Nhất Đạo Thanh Phong thổi qua, Sích Phong Thú trực tiếp đem gió kia tinh đoạt lấy đi, rất là bảo bối ôm vào trong lực. Thấy vậy, Âu Chi đám người cười ha ha. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không cùng ngươi đoạt. Vù vù, vù vù. Gió này tinh nội hàm hàm nồng nặc phong nguyên lực, đối với Sích Phong Thú dụ hoặc quả thực rất lớn. Đoàn người tiếp tục hướng phía trước. Trong này, bọn họ lại thu thập được một ít đẳng cấp cao vô cùng tài liệu luyện khí, thu hoạch có thể nói pha phong. Cái này những bảo vật kia hai bên trái phải, dĩ nhiên có có một con yêu thú ở bên cạnh bảo vệ. Ô trí đám người chém giết này yêu thú phía sau, cũng nhận được một viên gió tinh. Lần này nhưng thật ra đem xích phong thú vui hư, dĩ nhiên đạt được hơn 10 miếng gió tinh. Ô trí tin tưởng, đem các loại gió tinh toàn bộ sau khi hấp thu, xích phong thú thực lực tất nhiên sẽ có tăng lên rất nhiều. Ô đại ca, ta cảm ứng được, hô hoán khẳng định liền ở phía trước. Đương ảnh có chút kích động hướng ô Chí kêu lên. Ở trong tay của nàng, hai khối nguyên khí mảnh nhỏ không ngừng run rẩy động, vừa nhìn cũng rất phải không phàm. Ô Chí đồng dạng có chút kích động, mọi người cước bộ không khỏi nhanh hơn vài phần. Rốt cục, đoàn người đi tới một cái ngã ba phần cuối, ở phía trước của bọn hắn, lại không có bất kỳ lối ra. Chính là chỗ này, nhất định sẽ không sai. Đương ảnh cầm trong tay hai kiện thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ. Rất là khẳng định nói. Chỉ là, ở trước mặt của bọn họ, ngoại trừ đá núi, dĩ nhiên không có phát hiện nhầm hà đông tây. Không biết là ở nơi này núi động phía sau chứ? Lâm tinh nghi ngờ nói rằng. Các ngươi lui ra phía sau, ta tới đem cái này thạch bích chém ra. Ô trí trầm giọng nói rằng, huyền dương đao xuất hiện ở trong tay, từ trên người của hắn hiện ra một cổ bá đạo huy thế. Toàn thân khí thế ngưng tụ vào nhất đao trên, sẽ ở đó trường đao muốn chém xuống thời điểm, toàn bộ núi động lại đột nhiên đung đưa. Đón lấy, liền thấy trên thạch bích đống nhiên bắn ra nhất đạo hào quang, rượu nhân mắt, khí thế uy nghiêm. Cẩn thận! Ô trí phản ứng rất nhanh, vọt thẳng đang lúc mọi người phía trước, hai tay cầm đao cảnh giác nhìn chầm chầm thạch bích. Đây hết thể xuất hiện quá quỷ dị, không phải do hắn không cẩn thận cảnh giác. Theo tia sáng tia bắn ra, đường ảnh trong tay hai khối đỉnh cấp thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ, đã bị hào quang dẫn dắt dĩ nhiên cũng tỏ khắp ra nhất đạo minh quang, hai người giao giúp đỡ lẫn nhau. Vừa nhìn cũng biết trong này tất nhiên có chút liên hệ. Kiệt kiệt. Đúng lúc này, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng âm xâm tiếng kêu lạ. Người nào? Ô trí thông suốt xoay người, lại chứng kiến sau lưng bọn họ, hoàn toàn đu ám tử khí đang nhanh chóng ngưng tụ. thấy vậy, ô trí đám người sắc mặt đại biến. Cái này tử khí bọn họ thật sự là quá quen thuộc. Chỉ là không nghĩ tới, cái này tử khí dĩ nhiên âm hồn không tiêu tan, lần thứ hai xuất hiện ở nơi này. Kiệt kiệt từng tiếng tiếng cười quái e dị từ đoàn kia tử khí trung truyền đến, làm cho một loại tóc xương sợ hãi cảm giác. sau đó, đoàn kia tử khí đột nhiên khuyết tán ra, hướng Ochi đám người bao phủ đi. đối mặt cái này tử khí, Ochi đám người mặc dù muốn phản kháng, cũng không biết như thế nào phản kháng. tử khí chăn ngập, trong nháy mắt đem Ochi đám người bao ở trong đó. sau đó, mấy người sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi thống khổ, Ochi chỉ cảm thấy, tựa như có vật gì xông vào bên trong cơ thể, không ngừng nuốt chứng hắn sinh mệnh lực khiến hắn thống khổ bất kham. Còn có một đoàn tử khí vọt thẳng vào hắn thứ hải, lại muốn tranh đoạt thân thể này nắm quyền trong tay. Tô Chí trong lòng kinh hãi, không ngừng phản kháng đứng lên. Trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí toàn bộ hướng tử khí cuốn giết tới, chỉ là tử khí thực sự quá ngoan cường, giống như sinh sôi không ngừng mở dạng, trung quy cũng vô pháp tiêu diệt sạch sẽ. Tô ngùng. Núi kia vách tường đống nhiên truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, tựa như một cánh trọng đại môn bị mở ra mở dạng, vô tận hào quang tỏa khắp ra trong nháy mắt bao phủ nửa ngày bầu trời suy suy hào quang đem ô chi mấy người bao ở trong đó ở trên người của bọn họ tử khí nhanh chóng tán loạn trong nháy mắt cuốn quanh ở trên người mọi người tử khí toàn bộ tẩy rửa mặc dù là nhảy và ô chi các loại bên trong cơ thể tử khí đối mặt cái này hào quang cũng có vẻ rất là bất đắc dĩ đều lao tới lão bất tử ngươi phá hư chuyện tốt của ta mọi người chờ coi tốt theo đạo này nảy sinh ác độc âm thanh âm vang lên Còn dư lại không nhiều tử khí chật vật chạy trốn, trong nháy mắt không biết trốn chạy bao nhiêu dặm. Mao Chí mấy người cũng tỉnh táo lại, mỗi một người đều là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình. Chỉ là ở trong lòng bọn hắn lại tràn ngập nghi hoặc, đạo thanh âm kia rốt cuộc là người nào? Chương 580, Thứ thần, lão giả. Tất cả mọi người không có sao chứ? Ô Chí vẫn có chút lòng còn sợ hãi, thận trọng hướng Khâu Nhược Tuyết đám người hỏi. 79. Không có việc gì. Không có việc gì. Khâu nhược tuyết đám người kiểm tra cẩn thận một lần tự thân, đều là thở phào. Vừa rồi ta thật sự rất lại tựa như từng trải một phen tử vong. Lâm tinh trong con người tràn đầy kinh sợ chi sắc. Rốt cuộc là thứ gì? Tiếp đó, trong lòng của mọi người lại tràn ngập nghi hoặc. Hình như là cái này thạch bích tán phát hào quang cứu chúng ta. Ôi chi đám người nhìn phía hào quang, toàn bộ lộ ra kính nể chi sắc. Nhưng thấy thạch bích động mở, nhất đạo môn nhà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này từ môn nhà từ bắn xuất ra đạo đạo chói mắt thần mang, đem ô trì đám người che phủ ở trong đó, hầu như không mở mắt ra được. Phương diện này rốt cuộc có cái gì? Trong lòng của mọi người tràn đầy nghi hoặc, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không dám tiếp tục tiến lên. Trên con đường này, bọn họ gặp phải nhiều lắm quỷ dị sự tình, nhất là từ khí, khiến trong lòng của mọi người trầm trọng vô cùng. a đột nhiên, nhất đạo tiếng kêu chói tai đang lúc mọi người vang lên bên thai, trong tiếng kêu tràn ngập thống khổ và sợ hãi. Ô trí đám người không khỏi kích linh linh đã khởi dùng mình. Thanh âm này nghe rất quen hay. Khâu nhược tuyết ngưng trọng nói rằng. Đó là đông phương kiểu thanh âm, nàng rốt cuộc gặp phải cái gì? Ô chí cao mày. Có phải hay không là mới vừa cái loại này tử khí? Đương ảnh khuôn mặt kinh sợ. Một câu nói này tựa như lập tức nhắc nhở mọi người, loại khả năng này tính rất cao. Trong lúc nhất thời, trong lòng của mọi người đều có chút bất an. Tử khí công kích thực sự quá quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chủ yếu nhất là, căn bản không biết như thế nào phòng bị Xem ra, chúng ta chỉ có thể tiếp tục lúc trước đi Ô chí trịnh chọc nói Lúc này, bọn họ đã không có đường lui Tử khí e ngại những thứ này hào quang Một ngày bọn họ lùi bước Rất có thể sẽ lần thứ hai đối mặt tử khí công kích Đã như vậy, vậy cứ tiếp tục đi về phía trước được Thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ nếu đem chúng ta dẫn đến nơi đây Cũng sẽ không hại chúng ta đi Lúc này đây, phải đánh cuộc một lần Không người nào nguyện ý đi đối mặt tử khí, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. HTTP. Nét cũng chỉ có ở vào cái này hào quang trong, bọn họ mới có một ít cảm giác an toàn. Như là đã quyết định, Ô Chí đám người nhưng thật ra không chút do dự nào, ở Ô Chí dưới sự hướng dẫn, trực tiếp đi vào môn nhà trong. Loảng xoảng. Theo Lâm Tinh người cuối cùng tiến nhập môn nhà trung, đạo kia môn nhà lại đột nhiên đóng đứng lên, khắp bầu trời hào quang trong nháy mắt biến mất. Ô Chí đám người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Làm thế nào đều không thể lại để cho môn nhà mở ra. Mọi người cẩn thận, chúng ta đã không có đường lui. Ô trí hướng mọi người nói, nếu không có đường lui, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Nơi này núi động càng thấy phức tạp, giao sai, hơn nữa phi thường khổng lồ. Ô trí đám người có thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ chỉ dẫn, cũng không phải lo lắng sẽ mê thất phương hướng. Phát hiện tàn phá thiên giai đỉnh cấp nguyên khí thư thần, tọa độ 668-763, trên người phối hưu tự động chuyển tống trang bị. Có hay không trực tiếp chuyển tống đến tọa độ 668, 763. Nhất đạo phần mềm hoặc tiếng nhắc nhở ở ô trí trong đầu vang lên, khiến thân thể hắn không khỏi chấn động. Thiên giai đỉnh cấp nguyên khí. Khoe miệng của hắn không khỏi rút ra rút ra. Ảm, n, b, s, g, thiên giai nguyên khí cùng địa giai nguyên khí tương đồng, cũng chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, vô luận là ô trí trong tay huyền dương đao, vẫn là lâm tinh kim rào tiễn thậm chí là này 12 đại thế lực đệ tử trong tay nguyên nguyên khí, toàn bộ đều là thiên giai sơ cấp nguyên khí. ở huyền linh trên đại lục xuất hiện nhiều nhất cũng chính là thiên giai sơ cấp nguyên khí, còn như thiên giai trung cấp, cao cấp nguyên khí, ở toàn bộ huyền linh đại lục đều là thuộc về phi thường khan hiếm bảo vật, mà thiên giai đỉnh cấp nguyên khí chỉ sợ cũng duy có vô tận tinh hải mới có đi. thế nhưng ở nơi này thần trôn cất chi địa bên trong dĩ nhiên xuất hiện một bả tàn phá thiên giai đỉnh cấp nguyên khí. đây là khái niệm gì? Ô Chí có tự động chữa trị phần mềm hắc, hiện tại lại được đến thần thủy, tàn phá thiên giai nguyên khí với hắn mà nói cùng hoàn chỉnh thiên giai nguyên khí không có khác nhau chút nào. Trong nháy mắt, Ô Chí bắt đầu kích động đứng lên. Hắn hận không thể trực tiếp mở ra tự động truyền tống phần mềm hắc, đem thứ thần thu được chữa vật nguyên giới chung. Lanh tĩnh, lanh tĩnh, nhất định phải lanh tĩnh. Ô Chí bình tâm tĩnh khí, cưỡng chế bản thân tỉnh táo lại. Đây chính là thiên giai đỉnh cấp nguyên khí à, dù cho đã tàn phá, cũng tất nhiên sẽ có cường đại yêu thú thủ hộ. Tiếp đó, ô chi đám người càng thêm cảnh giác. Rốt cục, bọn họ lần thứ hai đi tới núi động phần cuối, trong mắt thấy tình cảnh nhưng lại làm cho bọn họ trừng đại con mắt, sau đó, lập tức đề phòng. Nhưng thấy một bà tàn phá dao găm trạng nguyên khí sắp ở một cục đá to lớn mặt trên, trùy thủ kia mặt ngoài dị xét loan lộ, mặt trên thiếu sốt rất nhiều khối. Ô chi biết, tàn phá dao găm chính là thiên giai đỉnh cấp nguyên khí thứ thần. Để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ là, ở thứ thần nguyên khí hai bên trái phải, Dĩ nhiên ngồi ngay thẳng một cái hình dung khô hao, giống như một cổ thây khô nhất láo giả. Ô chi đám người dĩ nhiên từ cái này trên người ông lão không cảm giác được bất kỳ sinh mệnh sóng động. Thế nhưng, đã có một cổ cường đại uy thế từ trên người ông lão tỏ khắp ra, khiến ô chi đám người kính nể không nớt. Các ngươi tới. Nhất đạo tăng thương, khô khốc, thanh âm giả nùa đột nhiên ở ô chi đám người vang lên bên hai, khiến ô chi đám người thông suốt cả kinh. Người nào? Ô chi đám người lập tức cảnh giác căm giận tế suất riêng mình nguyên khí, một đôi con mắt không ngừng hướng bốn phía nhìn quét đứng lên. Chỉ là, núi này động tuy là trống trải, bọn họ lại không có bất kỳ thu hoạch. Đó lấy, mọi người bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào thây khô nhất lão giả, thân hình không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Theo câu nói vừa ra khỏi miệng, lão giả kia dĩ nhiên chậm rãi ngẩng đầu. Động tác của hắn rất là thong thả, vẹn vẹn chỉ là một động tác này, tựa như muốn hao hết hắn tất cả khí lực. Đây là một cái như thế nào lão giả ạ? Ô trí đám người chứng kiến mặt mũi ông lão, từng cái giống như rơi vào hầm băng. Trên mặt da thịt tựa như cây khô ra một dạng, tái nhợt, khô khốc, nhìn không thấy bất kỳ huyết khí. Mà một đôi mắt rồi lại vô ích động không gì sánh được, không có chút nào thần thái. Thế nhưng, ô trí đám người cũng không dám có bất kỳ dị động. Bởi vì từ trên người lão giả tỏ khắp ra khí thế thực sự quá mạnh, khiến ô trí cảm thấy da đầu tê dại. Hắn tin tưởng vững chắc, cho dù là đối mặt thiên giai cường giả, cũng không có áp lực lớn như vậy. Bất quá cũng may, hắn có vững như thái sơn phần mềm hậc, lão giả kia khí thế tuy là cường hãn, vẫn còn không còn cách nào lay động hắn vững như thái sơn phần mềm hậc, điều này cũng làm cho ô trí âm thầm thở phào. Đột nhiên, lão giả vô ích động hai mắt động động, tựa như lập tức tràn ngập sức sống, ở tùy ý nhìn quét ô trí đám người lên mắt, lại làm cho ô trí đám người có một loại bị trực tiếp nhìn thấu cảm giác. Tuổi con trẻ, dĩ nhiên có thể chống đỡ được khí thế của ta huy áp không tệ, không tệ a Mặc dù là tán thưởng ngôn ngữ, thế nhưng ô trí nhưng không cách nào từ trên mặt lão giả kia xem đến bất kỳ tâm tình gì sóng động. Người là ai? Ô trí hít sâu một hơi, lớn tiếng hỏi. Trước 581, thần giai trí cường giả. Tuy là từ lão giả kia trong khẩu khí, ô trí cũng không nghe thấy định ý, thế nhưng hắn vẫn không dám có bất kỳ thả lỏng. Nơi này là thần giai cường giả truyền thừa chi địa, lại không giải thích được xuất hiện một lão giả, vậy làm sao xem đều là một kiện phi thường quỷ dị sự tình. Ta là ai? Thời gian lâu lắm, ta cũng quên, bất quá ta lại nhớ kỹ, cực kỳ lâu trước đây, tất cả mọi người gọi thứ thần. lão giả tựa như rơi vào trong hồi ức, có một loại năm tháng cảm giác tăng thương. Thứ thần. Ô trí biểu tình ngần ra, lại đưa mắt nhìn phía thanh kia gì xét loang lổ dao găm. Hắn có phần mềm hợp nêu lên, biết tàn phá dao găm chính là thiên giai đỉnh cấp nguyên khí thứ thần. Mà cái này tên của ông lão, dĩ nhiên cũng gọi là thứ thần, trong lúc này có liên quan gì sao? Đột nhiên. Ô Chí trong lòng hơi động, hoảng sợ nhìn lão giả kia, nơi này là thần giai trí cường giả truyền thừa chi địa, mà lão giả này không phải là tên kia thần giai trí cường giả chứ. Sau đó, hắn lại đem hết lắc đầu, đây cũng quá sai lầm. Ngươi nghe nói qua tên của ta. Lúc này, ngược lại lệnh lão giả nghi hoặc đứng lên, hắn nhìn ô Chí, một trong tròng mắt sâu thẳm mà tăng thương. Ta chỉ biết là cái này nguyên khí gọi thứ thần. Ô Chí lắc đầu, nhúng tay chỉ hướng đem dị xét loang lộ giao găm. Thứ thần là ta thích nhất nhất kiện nguyên khí, đáng tiếc đã tổn hại, không bao giờ. Nửa phục ban đầu phong mang, lão giả trong mắt tràn đầy nuối tiếc tình, nhìn phía chủy thủ kia lúc trong con ngươi tràn ngập tình cảm. Bất quá tâm tình của hắn biến hóa rất nhanh, trong chốc lát liền khôi phục lại bình tĩnh. Cũng chính bởi vì trong tay các ngươi có thứ thần mảnh nhỏ, ta mới sẽ đem các ngươi dẫn đến nơi đây. Lão giả thứ thần nhìn phía đường ảnh trong tay hai khối nguyên khí mảnh nhỏ, sâu kín nói rằng: vừa rồi đã tạ tiền bối ơn cứu mạng. Ô Chí liền vội vàng không người hành lễ, trên vách núi đá môn nhà lúc xuất hiện, nếu không phải Hào Quang xuất hiện, bọn họ đã bị tử khí giết chết. Đến lúc này, Ô Chí sao lại không biết, Hào Quang khẳng định cùng lão giả này có quan hệ. Các ngươi có thể tìm tới thứ thần mảnh nhỏ, có thể tẩy đi mảnh nhỏ mặt ngoài ô uế, chính là cùng lão nhân hữu duyên, ta đương nhiên sẽ không khiến Thanh Minh đem bọn ngươi biến thành hắn khôi lỗi." Lão giả thản nhiên nói. "Thanh Minh, khôi lỗi?" Ô Chí nghi ngờ nhìn thứ thần Tiền bối biết tử khí lai lịch. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hiện tại Ochi đám người đối với tử khí tràn ngập nghi hoặc, hơn nữa, tử khí còn muốn lấy bọn họ tính mạng, nếu là có thể biết càng nhiều về tử khí tin tức, có thể có thể tìm tới một ít phương pháp đối phó. Ai, lúc này phát sinh ở cực kỳ lâu trước kia sự tình, dùng lại nói của các ngươi, chính là thượng cổ tan biến thời kỳ. Thượng cổ tan biến thời kỳ. Nghe được mấy chữ này, Ochi đám người trong nháy mắt không đạm định, từng cái chừng lớn hai mắt. Chăm chú nhìn chằm chằm thứ thần. Không sai, thượng cổ tan biến thời kỳ. Thứ thần tựa như rơi vào trong hồi ức, ta và thanh minh thuộc về lượng cái phe phái khác nhau. Ta danh xưng là thứ thần, hầu như đem ám sát một đạo tu luyện đến mức tận cùng. Thế nhưng trận chiến ấy, ta lại không có thể thay vào đó thanh minh. Có thể nói, thanh minh là ta trong cuộc đời gặp phải khó giải thích nhất một cái đối thủ. Trải qua liên tục ba tháng chiến đấu, hai người chúng ta đều đạt đến đến cực hạn, hao tổn vô ích trong cơ thể tất cả năng lượng Cuối cùng rơi ở đây. Thứ thần mặc dù nói hời hận, thế nhưng ô chi đám người lại có thể cảm nhận được trận chiến ấy kích. Liệt. Tiên bối là thần giai trí cường giả. Lưu nhã đột nhiên la hoàng lên. Lúc này, ô chi mấy người cũng phản ứng kịp, từng cái khiếp sợ nhìn lão giả. Bọn họ cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng. Nơi này là thần trôn cất chi địa, nghe nói là thần giai trí cường giả vẫn lạc chi địa. lão giả này tự xưng là thượng cổ tan biến thời kỳ cường giả. Cũng quả thật có khả năng chính là truyền thuyết kia đã rơi xuống thần giai trí cường, giả. Thần giai trí cường, giả cũng chưa chết. Ô chi đám người có chút không phản ứng kịp. Ở nơi này là thần giai trí cường, giả vẫn lạc chi địa a, nhất định chính là thần giai trí cường, giả tiểm tu chi địa. Đó đã là phi thường lâu đời sự tình, trải qua thời gian rất dài tiêu hao, ta mới có lẽ đã đến dầu hết đèn tắt giai đoạn. Thứ thân lắc đầu than khổ. Điều này làm cho ô chi nhớ tới lao xích phong thú, cũng là thượng cổ tan biến lúc. Bị người lấy cấm thần liền cấm chê ở, thẳng đến lấy một loại phương thức khác, đem mình sinh mệnh tinh hoa truyền cho Sích Phong. Tử khí chính là Thanh Minh. Tiên bối nói khôi lỗi lại là chuyện gì xảy ra. Ô chí nghi ngờ nhìn về phía thứ thần. Ta và Thanh Minh giữa chiến đấu tử thượng cổ tan biến thời kỳ đến nay, vẫn cũng không có dừng nghỉ quá, là triệt để đem ta đánh tan. hắn thiết kế cái này chuyển thừa chi địa, cách mỗi trăm năm đều có thể hấp dẫn một nhóm tu giả tiến nhập chuyển thừa chi địa, sau đó lấy đặc biệt pháp môn. Đêm này tu giả biến thành hắn khôi lỗi, đối với ta phát động công kích. Lấy tiền bối thực lực, này khôi lỗi há lại sẽ đối với tiền bối tạo thành uy hiếp. mấu chốt là ta và thanh minh hai người đều chịu vô cùng nghiêm trọng tổn thương, sớm đã không còn nữa thần giai thực lực, hơn nữa, là áp chế thương thế, ta cũng vô pháp vận dụng quá nhiều thực lực, chỉ có thể mặc cho thanh minh càng hẳn rỡ. Quả nhiên đủ lông hiểm. Nghe đến đó, ô chi đối với thanh minh càng thêm đề phòng. Nếu không phải thứ thần tiền bối cứu bọn họ một mạng Bọn họ đã biến thành Thanh Minh Khôi Lỗi. Thanh Minh tựa hồ rất thích hấp thu tu giả sinh mệnh. Lẽ nào cũng là vì cái này Khôi Lỗi? Tôi chỉ nhớ tới trước đây phát sinh mấy chuyện, tự Ma Châu đến nay còn làm hắn ký ức hay còn mới mẻ. Thanh Minh phương thức tu luyện phi thường quỷ dị, hoàn toàn chính là dựa vào hấp thu sinh vật sinh mệnh tinh hoa đến khôi phục thương thế, là khôi phục thương thế, hắn có thể nói là hao tổn tâm cơ, lấy thần trôn cất đất thiên tài địa bảo là dụ mồi, hấp dẫn một nhóm lại một phế tu giả vào đi tìm cái chết thứ thân rất là bất đắc dĩ nói, ta tuy là đem hết toàn lực trở trụ, thế nhưng ta thương thế bên trong cơ thể cũng là càng ngày càng nặng, dần dần có chút lực bất tòng tâm, nhất là thả ra một viên tự ma châu. Đoạn thời gian trước dĩ nhiên trở lại thần trôn cất chi địa là ngăn cản hắn, hầu như tiêu hao ta gần nửa số năng lượng. Thanh minh coi như là tâm cơ thâm trầm, rất nhiều người đều là thần trôn cất chi địa là cấm địa, tiến vào bên trong tu giả, hy vọng sống còn phi thường xa vời. Thế nhưng chỉ cần có thể từ thần trôn cất chi địa đi ra. Một dạng đều có thể nhanh chóng cuộc khởi, cái này dĩ nhiên là sẽ đưa tới càng nhiều hơn tu giả mạo hiểm, như thế lặp lại, thanh minh liền có thể được càng nhiều hơn sinh mệnh. Từng cái từ thần trôn cất chi địa đi ra tu giả, đều là thanh minh cố ý để cho bọn họ may mắn đi xuất thần trôn cất đất, mục đích đúng là là hấp dẫn càng nhiều hơn tu giả đến đây mạo hiểm. Như vậy truyền thừa chi địa lại là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là thật hay giả? Ô trí hỏi ra trong lòng vẫn nghi ngờ vấn đề. Từ tiến nhập truyền thừa chi địa phía sau. Đám người bọn họ coi như là thu hoạch không ít, đối với vấn đề này, hắn tự nhiên là phi thường quan tâm. Nếu như cái này truyền thừa chi địa cũng là thanh minh âm lưu, ô Chí liền phải cân nhắc trước kia thu hoạch có hay không có chuyện. Trước 582, bái sư, thực lực để thăng. Nguyên bản, cái này truyền thừa chi địa đúng là thanh minh âm lưu, bất quá, trải qua thời gian rất dài tranh đấu, ta cũng ở đây thanh minh chi địa thu được một ít quyền chủ động, ngoại trừ lớn nhất nhất đạo môn nhà là thanh minh âm lưu còn lại chín đạo môn nhà nhưng thật ra cùng hắn không có vấn đề gì. Bất quá, hiện tại xem ra, nhưng thật ra ta đánh giá thấp hắn, hắn cũng dám nhảy vào ta truyền thừa chi địa đảo loạn. Chỉ sợ thương thế của hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục. ai? Thứ thần thở dài, khuôn mặt không cam lòng chi sắc. Huyết hà lại là chuyện gì xảy ra? Ô trí ngay cả vội vàng hỏi, đây mới là hắn chú ý trọng điểm. Dù sao, vô luận là sát ý kia truyền thừa, vẫn là tiểu huyết huyết mạch giáp tỉnh, khâu nhược tuyết lấy được huyết liên đều cùng huyết hà có quan hệ. Cái này huyết hà chính là ta ngăn cản thanh minh một loại thủ đoạn, bất quá bây giờ xem ra, lại thì không cách nào tiếp tục ngăn cản hắn. Nghe được thứ thần nói như thế, ô Chí ngược lại thì thở phào. Tiên bối, người đem ta dẫn chỗ này, không biết để làm gì ý. Ô Chí nóng bỏng nhìn thứ thần, khâu nhược tuyết mấy người cũng là lộ ra một bộ dáng vẻ lắng nghe. Như là đã đi tới nơi này, bọn họ tự nhiên là không muốn tay không mà về. Ha ha, các ngươi yên tâm đi. Nếu đem bọn ngươi dẫn đến nơi đây, tự nhiên chính là của các ngươi duyên phận, thiếu không chỗ tốt của các ngươi. Lão giả cười cười, đây là ô trí đám người lần đầu tiên chứng kiến thứ thần nụ cười, thoạt nhìn có chút cứng ác. Quá tốt. Ô trí các loại người vui mừng, bọn họ mạo hiểm tiến nhập thần trôn cất chi địa, mục đích đúng là là tham tầm bảo vật. Đương nhiên, cơ duyên này cũng muốn dựa vào chính các ngươi đi tranh thủ. Còn xin tiền bối chỉ điểm. Ô trí liền vội vàng khom người hành lễ, rất là cung kính nói. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, điểm đạo lý này hắn vẫn hiểu. Đương ảnh trên tay hai mảnh mảnh nhỏ, chỉ là mở ra cơ duyên này chìa khóa, có thể hay không thu được cơ duyên này, được cái gì dạng cơ duyên, còn phải xem chính bọn hắn thực lực. Ai, lần này hấp dẫn tới tu giả không ít, thanh minh lại phải nhận được rất nhiều khôi lỗi, nhất định sẽ đến trùng kích ta môn nhà, đến lúc đó phải nhờ vào các ngươi tới ngăn cản. Thứ thần sâu kín than thở. Nghe được hắn, ô trì đám người não môn trong nháy mắt đầy hát tuyến ngăn cản này tu giả công kích. Em gái ngươi A, đây quả thực là bấy người nhiệm vụ. Ô chí có thể là vô cùng rõ ràng, tiến nhập đệ thập đạo môn nhà tu giả hầu như chiếm tất cả tu giả hơn phân nửa, chủ yếu nhất là, 6 gã thiên giai cường giả toàn bộ đều tiến nhập đệ thập đạo môn nhà. Còn như tiến nhập còn lại 9 đạo môn nhà tu giả mặc rũi, thế nhưng thanh minh dĩ nhiên cũng theo vào đến, tứ vô kỵ đạn đối với này tu giả xuất thủ, đưa bọn họ biến thành mình khôi lỗi. Như vậy đến nay, Toàn bộ truyền thừa chi điệu tất cả tu giả, chỉ sợ đều đã thành địch nhân của bọn họ. Để cho bọn họ chống lại tất cả tu giả. Lấy thực lực của bọn họ, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị này tu giả bao phủ. Tiên bối, chỉ sợ chúng ta thế đơn lực bạc, không phải này tu giả đối thủ a. Trải qua một phen suy nghĩ, ô Chí còn là nói ra ý nghĩ của chính mình. Yên tâm đi, tự nhiên còn sẽ có còn lại tu giả bang giúp đỡ bọn người. Thứ thần mà nói cũng không có khiến ô Chí thực sự yên tâm. Hắn biết rõ lúc này đây tới tu giả chỉ sợ đại bộ phận đều sẽ trở thành thanh minh khôi lỗi áp lực của bọn họ vẫn rất lớn bất quá lấy ngươi môn thực lực ứng phó này tu giả quả thực khó cho các ngươi như vậy đi ta chỗ này có một chút thiên tài địa bảo các ngươi lấy trước đi tăng cao tu vi vừa nói thứ thần lòng bàn tay nhất chuyển dĩ nhiên xuất hiện tám miếng thiên tài địa bảo mỗi một món thiên tài địa bảo đều là nguyên khí tràn đầy vừa nhìn chính là vật phi phàm khiến mọi người không khỏi nuốt khởi nước bọt đến Chúng ta nơi này có 5 người, 8 miếng thiên tài địa bảo phân chia như thế nào. Ô chí nghi ngờ nhìn thứ thần. Vị tiểu cô nương này nếu đem ra thứ thần mảnh nhỏ, đã nói lên cùng ta thứ thần hữu duyên, ta xem nàng dáng điệu huyền chuyển, đi tất nhiên cũng là nhẹ nhàng, ám sát chi đạo, ngược lại là có thể kế thừa ta một bộ phận y bác. Ô chí đám người nghe vậy lại hỉ, đường ảnh, còn không ngò một chút qua đây bái kiến tiền bối. Đường ảnh cũng có chút kích động không hiểu, vội vã quỳ dạp trên đất, đệ tử bái kiến sư phụ. Nàng nhưng thật ra nhu thuận, trực tiếp kêu khởi sư phụ. Đây chính là thần giai trí cường giả, có thể bái một cái thần giai trí cường giả vi sư, đó là trăm ngàn năm đã tu luyện có phúc. Không sai, ngươi là linh vũ song tu, lại nhất định có ảnh sát cơ sở, đang dễ dàng kế thừa ta thứ thần đạo. Đối với đường ảnh, lão giả ngược lại là phi thường thỏa mãn. Ô trí nhưng trong lòng là khẽ động, tiền bối, cái này linh vũ song tu còn có ý tứ gì hay sao? Ở thượng cổ thời kỳ, nay đứng ở tột cùng cường giả. Không có chỗ nào mà không phải là linh vũ song tu, cho dù là được xưng vũ thần tịch vô song, mặc dù không có tu luyện linh pháp, nhưng cũng đối với linh pháp nghiên cứu rất là tinh sâu. Một câu nói này đối với ô trí đám người xúc động lại phi thường lớn. Tu giả tu luyện tới cảnh giới nhất định phía sau, vô luận là vũ tu, vẫn là linh tu, hấp thu đều là năng lượng thiên địa, cảm giác ngộ thiên địa đại đạo, vũ tu cùng linh tu nói cho cùng vẫn là tương thông. Thứ thần thân là thần giai trí cường giả. Hắn mỗi một câu nói đối với ô Chí các loại người mà nói đều giống như thể hồ quán đính một dạng, làm người ta suy nghĩ sâu xa. Ô Chí hiện tại phi thường may mắn, nếu không phải trong đầu có một phần mềm hắc, lấy cái kia hơi yếu linh tu thiên phú, chỉ sợ hắn kiên quyết sẽ không đi tu luyện linh pháp. Tiếp đó, thứ thần bắt đầu truyền thụ đường ảnh thứ đạo thần, mà ô Chí đám người thì tìm một cái địa phương, hấp thu này thiên tài địa bảo tiến hành tu luyện. Thứ thần lấy ra thiên tài địa bảo đẳng cấp rất cao. Ô chí vừa đem nhất kiện thiên tài địa bảo nuốt vào trong miệng, mênh mông năng lượng mà bắt đầu ở trong người đấu đá lung tung đứng lên. Hắn vội vã vận chuyển công pháp hấp thu năng lượng đó, đem chuyển hóa thành nguyên khí của mình cùng nguyên linh khí. Ở trong cơ thể hắn, nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời vận chuyển, hấp thu thiên tài địa bảo tốc độ so với khâu nhược tuyết đám người nhanh gấp 2. Cái này từ tiến nhập thần trôn cất chi địa phía sau, hắn từ trước đến nay này cường đại tu giả chiến đấu, đã sớm đem tâm trí của hắn tôi luyện thông suốt không gì sánh được. Nguyên ngông năng lượng xông vào bên trong cơ thể, trong nháy mắt liền phá tan nhất đạo bình cảnh, lại để cho thực lực đề thăng tới hoàng cấp tứ cấp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đắm chìm trong trong tu luyện. Bởi vì nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời đang vận chuyển, ô trí hai kiện thiên tài địa bảo dẫn đầu hấp thu xong, mà tu vi của hắn còn lại là đề thăng tới hoàng cấp ngũ cấp, linh tu cảnh giới cũng đề thăng tới hoàng cấp ba cấp, tiến bộ có thể nói phi thường lớn. Nhất là linh tu cảnh giới đề thăng, hầu như đem chiến lực của hắn cứng rắn xanh xanh đề thăng bà thành. Băng vào ta thực lực bây giờ, chỉ sợ là thiên giai cường giả cũng không phải của ta đối thủ." Tôi chí ngạo nghĩ ở trong lòng nói rằng, linh tu cảnh giới đề thăng, liên ý nghĩa phần mềm học tăng mạnh, hơn nữa hai kiện thiên tài địa bảo đối với hắn phong chi ý cảnh cũng có đề thăng, mặc dù không có đạt đến đại thành, nhưng là lại khiến cảnh giới tiểu thành càng thêm vững chắc. Hắn còn có sát khí ý cảnh các loại, cái này hết thệ tất cả chung vào một chỗ, khiến hắn có cùng thiên giai cường giả thực lực đánh một trận. Chương 583: Băng chi ý cảnh Ô chí mở mắt ra, thấy khâu nhược tuyết đám người còn đang hấp thu thiên tài địa bảo năng lượng, hắn cũng không đi quay rối. Trong lòng của hắn khẽ động, trên lòng bàn tay xuất hiện một viên kiểu diễm trái cây, chính là cái viên này băng diễm huyền quả. Cái này băng diễm huyền quả có thể giúp tu giả lĩnh ngộ băng chi ý cảnh, hiện tại cường địch nhìn chung quanh, vừa lúc mượn cơ hội này lĩnh ngộ băng chi ý cảnh. Ô chí ở trong lòng nói rằng, sau đó không chút do dự đem băng diễm huyền quả thôn vào bụng trong. Hắn là linh vũ song tu Tu luyện theo thứ tự là phong nguyên tố cùng băng nguyên tố. Âu Chi nghe thường Phong kiến nghị, nỗ lực làm được phong nguyên lực cùng băng nguyên lực hoàn mỹ dung hợp. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, hắn đã có thể làm được phong nguyên tố cùng băng nguyên tố dung hợp. Hơn nữa, bởi vì phong nguyên tố cùng băng nguyên tố dung hợp, hắn huyền chi pháp uy lực cũng đạt được một cái trình độ kinh người. Điều này làm cho hắn mừng rỡ không hiểu. Thế nhưng, theo lĩnh ngộ ra Phong chi ý cảnh phía sau, phong nguyên lực cùng băng nguyên lực không còn cách nào tiếp tục bảo trì cân bằng. Hai người dung hợp phía sau, thi triển ra huyền chi pháp, ngược lại thì không bằng lấy phong chi ý cảnh cường đại. Sở dĩ, đoạn thời gian chiến đấu này, huyền chi pháp sử dụng ngược lại là rất ít. Hắn nếu là có thể bằng vào cái này băng diễm huyền quả lĩnh ngộ ra một kia băng chi ý cảnh, sau đó sẽ cùng phong chi ý cảnh dung hợp, đến lúc đó, thi triển ra huyền chi pháp định nhưng có thể đạt được một cái cao hơn trình độ. Mặc dù chỉ là muốn vừa nghĩ, ô chi đều có chút kích động không hiểu. Đối với cái này băng diễm huyền quả cũng càng thêm mong đợi. Băng Diễm huyền quả chợt vào trong bụng, năng lượng bàng bạc trong nháy mắt ở trong người khuyết tán ra, một cổ hàn ý lạnh như băng ở xung quanh thân thể của hắn lan tràn. Ẩm 26825, Ẩm 33457, Ẩm 31958, Ẩm 23567, Ẩm 35828, Ẩm 325Ẩm 77, Ẩm 105, Ẩm 97, Ẩm 110, Ẩm 104.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 Băng thần huyền bí quyết vận chuyển lên đến, không ngừng hấp thu lạnh như băng năng lượng, ngay tại lúc đó, ở ô trí trong đầu, càng là sản sinh các loại hiệu ra. đối với băng nguyên tố, có khác sâu hơn lý giải. Băng đều là cùng hàn lãnh đi theo, không lãnh không được băng, sở dĩ, hàn lãnh là nước đá nhất nhân tố chủ yếu. Ô trí trong nháy mắt liền nắm chặt nước đá sâu tầng thứ ý cảnh. Băng diễm huyền quả không chỉ có ẩn chứa khổng lồ băng trúc tính năng lượng, còn có các loại băng nguyên tố áo nghĩa. Ô trí đắm chìm vào trong đó giống như đặt mình trong ở nước đá trong đại dương băng là giá rét chủ yếu nhất đặc tính chính là băng phong băng một dạng đều là cùng thủy tương đối chỉ có nước tồn tại mới có thể hình thành băng ô trí đến từ trái đất điểm này so với huyền linh đại lục bất luận kẻ nào hiểu đều phải thấu triệt sở dĩ băng diễm huyền quả chung những băng nguyên tố đó áo nghĩa đối với ô trí mà nói cũng không có khó khăn quá lớn hắn dĩ tiền thế chi thức đến lý giải nước đá hình thành trong chốc lát liền nắm chặt nước đá đặc tính đây chính là băng chi ý cảnh, ô trí trong lòng một trận trận, nhưng thấy ở xung quanh thân hắn, nhất đạo hàn ý lạnh như băng tỏ khắp ra. đón lấy, hàn ý nhanh chóng ngưng tụ thành một khối băng thuận, ở núi động bên trong hào quang chiếu rọi, phản bắn xuất ra đạo đạo tia sáng. cái này quang thuận vừa nhìn cũng rất phải không phàm, chính là ô trí linh pháp băng thuận thuật thăng cấp bản bản. hắn đem đối với băng chi ý cảnh lý giải dung nhập vào băng thuận thuật chung, trong nháy mắt khiến băng thuận để thăng tới một cái cao vô cùng đẳng cấp. ô trí tin tưởng hiện tại cái này băng thuận, cho dù là hoàng cấp cấp 8 cường giả toàn lực nhất kích cũng vô pháp lay động băng thuận phòng ngự. tốt, không nghĩ tới lĩnh ngộ một ít băng chi ý cảnh, dĩ nhiên khiến cái này băng thuận thuật người thứ nhất được lợi. ô trí hưng phấn trong lòng không nớt. theo tâm ý của hắn khẽ động, băng thuận ầm ầm nén nát, một cổ băng phong lực hướng bốn phía lan tràn đi. băng phong nơi đi qua, thế gian vạn vật tựa như trong nháy mắt tính một dạng, toàn bộ bao phủ ở băng phong phía dưới. thấy vậy, ô trí tự nhiên vui mừng quá đỗi đón lấy, hắn lại nếm thử băng tiễn thuật, băng bạo nổ thuật, băng nhận nguyên trận các loại linh pháp, theo lĩnh ngộ ra băng chi ý cảnh, những thứ này linh pháp tuy là đều là cấp thấp nhất linh pháp, uy lực kia cũng đống nhiên đạt được một cái mức độ khó tin. Mà băng phong tuyết bay cùng băng rít gạo càng là nước lên thì thuyền lên, uy lực thay đổi càng thêm mạnh mẽ. gì? bao tuyết lĩnh vực. Bởi vì lĩnh ngộ ra băng chi ý cảnh, ô chi đối với băng thần huyền bí quyết cũng có càng thêm khắc sâu lý giải, dĩ nhiên xuất hiện lần nữa một cái linh pháp công kích điều này làm cho Âu Chí chấn phấn không thôi. Bão tuyết lĩnh vực lấy băng nguyên lực xây dựng một cái cuồng bạo huyền băng lĩnh vực lấy lĩnh vực lực chấn áp địch nhân chỉ có lĩnh ngộ ra băng chi ý cảnh mới có thể thi triển lĩnh vực lực. Âu Chí khiếp sợ hầu như cười toẹt toẹt chỉ có thiên giai cường giả có thể có lĩnh vực lực hơn nữa cũng không phải là từng cái thiên giai cường giả đều có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực lực. Âu Chí gặp được thiên giai cường giả vô luận là lục đạo tiên nhân đáng người vẫn là bây giờ tôn phi công tôn bưng đáng người đều là không, cụ bị lĩnh ngộ lực. Mà bây giờ Ô Chí lại có tu tập lĩnh vực lực cơ hội, điều này làm cho hắn hưng phấn không thôi. Ô Chí tạ ba một cái miệng, lập tức bắt đầu lĩnh ngộ nội báo tuyết lĩnh vực. Đây chính là thiên giai cường giả thủ đoạn a, nếu là có thể học được, cùng giai trong còn có ai là đối thủ. Đương nhiên, mặc dù không có cái này báo tuyết lĩnh vực, lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù là nhất thiên giai cường giả, chỉ sợ đều không phải của hắn đối thủ. Ô Chí đắm chìm trong báo tuyết lĩnh vực trong tu luyện nhưng không có chú ý tới, khi hắn lĩnh ngộ ra băng chi ý cảnh thời điểm, thứ thần con mắt bỗng nhiên lượng một cái, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Phong chi ý cảnh hầu như đại thành, hiện tại lại lĩnh ngộ ra băng chi ý cảnh, hơn nữa ta sát khí ý cảnh, tiểu tử này vô luận là tiềm lực vẫn là ngộ tính đều rất phải không phang a cho dù là ở thượng cổ thời kỳ này thanh niên thiên tài cũng bất quá cũng như vậy thôi. Thứ thần ở trong lòng than thở, rơi vào trong trầm tư. E rằng... Tiểu tử này thật có thể giúp ta ly khai cái này cái địa phương. Lần thứ hai nhìn phía Ô Chí Lục, thứ thần trong con ngươi nhiều hơn chút thần thái. Hắn và Thanh Minh bị thương nặng, bị đồng thời khốn ở chỗ này, thế nhưng Thanh Minh có khôi phục thương thế phương pháp, hiện tại mắt thấy rời thoát khốn không xa, mà hắn lại rất có thể tự ở Thanh Minh trong tay, điều này làm cho hắn há có thể cam tâm. Ngay từ đầu, hắn đem Ô Chí đám người đưa tới, cũng chẳng qua là vùng vây dây chết mà thôi, bây giờ thấy Ô Chí lộ ra tiềm lực, thứ thần lập tức chứng kiến hy vọng. Hắn lại đưa mắt nhìn sang đường ảnh, lộ ra một vui mừng. Đường ảnh mộ tính không kém, hơn nữa của nàng tư chất bị hàn tùy đồng hồ nhũ dịch chui luyện, coi như là tu luyện thiên mới, nhìn nàng lúc này biểu tình, tuy là sắp mặt bình tĩnh, cũng không ngừng lóe ra từng đạo hiểu ra. Thanh minh, ngươi hao tổn tâm cơ, bắt được rất nhiều khôi lỗi, đơn giản chính là muốn phá tan không gian của ta, ta hiện tại có vô cùng ảnh cùng ô trí, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào thực hiện được. Thanh minh ở trong lòng nói rằng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Thần giai cường giả có thể mở không gian, ở không gian kia bên trong, thần giai cường giả chính là chúa thể mà không gian kia một khi bị địch nhân công phá, thần giai cường giả cũng liền đến diệt vong khoảnh khắc. Có thể nói, thần giai cường giả mở ra không gian, chính là thần giai trí cường giả tất cả. Mà lúc này, ô chi đám người nhà núi động chính là thứ thần mở ra bên trong không gian. Trước 584, Tái kiến Linh Nguyệt Lĩnh vực không hổ là thiên giai cường giả mới có thể lĩnh ngộ Đông Tây, cái này Báo Tuyết lĩnh vực quả nhiên cứng hãn. Tô Chí hai tròng mắt đống nhiên mở, một cổ hàn ý lạnh như băng từ con ngươi của hắn trong toé bắn ra, đông lạnh triệt lòng của người ta động. Hắn đã lĩnh ngộ ra một tia băng chi ý cảnh, đối với cái này Báo Tuyết lĩnh vực tu luyện vẫn cảm thấy rất là tối nghĩa. Bất quá cũng may, hắn có phần mềm học tương trợ, trải qua cố gắng của hắn, rốt cục sơ bộ nắm giữ cái này Báo Tuyết lĩnh vực. Hơn nữa Băng diễm huyền quả năng lượng cực kỳ sự dư thừa, dĩ nhiên một lần hành động đưa hắn linh tu cảnh giới từ hoàng cấp 3 cấp đề thăng tới hoàng cấp ngũ cấp, hảo vũ tu cảnh giới ngang hàng. Tô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết đám người nhìn lại, lại phát hiện bọn họ đều đã tu luyện xong, đang ở bên cạnh hắn trợ giúp hắn hộ pháp. Khâu Nhược Tuyết đám người thực lực đều nhất định có đề thăng, Lâm Tinh cùng Lưu Nhã đều đạt được hoàng cấp cấp 4 cảnh giới, mà Khâu Nhược Tuyết càng là vọt thẳng đến hoàng cấp cửu cấp, thành vị mọi người trung thực lực mạnh nhất tồn tại. Còn như Sích Phong thú, thực lực của hắn cũng nhất định có đề thăng, đã đạt được hoàng cấp thất cấp, thứ thần cũng nhận ra nó thượng cổ di thú thân phận, thuận tay ném cho hắn hơn 10 miếng gió tinh, khiến xích phong thú hưng phấn quái khiếu liên tục. Mà đương ảnh vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó tu luyện, thứ thần đạo rộng lớn rộng rãi tinh sâu, huyền ảo vô cùng, như thế nào một thời nửa khắc có thể tu luyện hoàn thành. Ai, thanh minh quá phận, là công phá không gian của ta, nhất định chính là không chọn thủ đoạn a. Thứ thần đột nhiên than khổ một tiếng. Bây giờ là tình huống gì? Ô Chí hỏi, thực lực của hắn có tăng lên trên diện rộng, lúc này chiến ý ngập trời. Còn lại mấy đạo môn nhà cũng có một chút người hữu duyên, thế nhưng thanh minh lại không có chút nào nói quý củ, lúc này đại bộ phận đều đã biến thành hắn khôi lỗi. Thứ thần rộng của rất là bình thản, nhưng không có phẫn nộ, càng nhiều hơn ngược lại là bất đắc dĩ. Hắn và thanh minh đấu vô số năm, bởi vì thanh minh có thể hấp thụ tu giả sinh mệnh năng lượng khôi phục thương thế, hắn vẫn rơi tại hạ phòng, lúc này đây nếu không phải ô Chí đám người xuất hiện. Chỉ sợ sẽ bị đối phương đánh vào không gian bên trong. Nghe được Thứ Thần mà nói, Ô Chí cảm thấy có chút không nói gì. Nhân số của đối phương nguyên bản là chiếm ưu thế, hiện tại Thứ Thần một ít người hữu duyên lại bị biến thành thanh minh khôi lỗi. Ở về số người, bọn họ hoàn cảnh xấu càng thêm rõ ràng. Đồng thời, Ô Chí lại cảm thấy một trận tê cả da đầu, suy nghĩ một chút nếu không phải Thứ Thần xuất thủ, nói không chừng đám người bọn họ cũng đã biến thành thanh minh khôi lỗi. Ô Chí không biết biến thành thanh minh khôi lỗi thì như thế nào thế nhưng nghĩ đến nhất định không có kết cục tốt. Lúc này đây bọn họ nhân số chiếm ưu thế, chúng ta chỉ có thể co rút lại phòng tuyến, ta đã đem những thứ khác người hữu duyên dẫn vào này núi động bên trong, các ngươi ở nơi này núi động ngăn chặn này khôi lối đi. Thứ thần thản như nói. Người không ra tay sao? Ô chí nghi ngờ nhìn thứ thần. Ta không còn cách nào xuất thủ, nơi này là không gian của ta, nếu môn nhà đã mở, ta phải phòng bị thanh minh bản thể xông vào, nếu không, liền không có thứ gì. Nơi đây nếu là không gian của ngươi, đối với ngươi mà nói luôn sẽ có chút ưu thế chứ. Lẽ nào ở chỗ này ngươi cũng đấu không lại thanh minh. Thương thế của ta quá nặng, mà thanh minh trải qua những năm này chuẩn bị, thương thế khôi phục rất nhiều, hiện tại ở loại tình huống này chống lại hắn, ta không có nắm chặt chút nào. Thanh minh có chút bất đắc dĩ nói. H.T.T.P. Đương nhiên, thanh minh cũng không dám đường đột chui vào không gian của ta, tựa như ngươi nói, địa bàn của ta ta làm chủ, dù cho ta đã bị thương nặng. Hắn cũng không dám thiệp hiểm xông vào không gian của ta Sở dĩ, hắn chỉ có thể ở bên ngoài kiểm chế ta Mà phái này khôi lỗi tiến nhập không gian của ta phá hư Dù cho này khôi lỗi toàn bộ chết hết Hắn cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào Trí trợn, đối phương nhưng thật ra có một tay tính toán thật hay Tuy là này khôi lỗi không còn cách nào đối với thứ thần tạo thành uy hiếp Lại có thể tiêu hao thứ thần năng lượng Khiến hắn không rảnh chữa thương Hơn nữa, không gian là thần giai trí cường giả đệ nhị sinh mệnh Nếu như không gian bị trắng trợn phá hư, thứ thần cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bọn họ đã tới. Theo thứ thần lời của vật rơi, nhất đạo Mỹ lệ thân ảnh xuất hiện ở ô trí đám người trước người. Là người. Là các người. Mọi người lẫn nhau nhìn nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương kinh ngạc. Xuất hiện cô gái, rõ ràng là tà nguyệt Cốc Linh Nguyệt. Mà Linh Nguyệt hiển nhiên cũng thật không ngờ, dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải ô trí đám người. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của mọi người đều có chút phức tạp. Ta hy vọng ngươi không có gạt ta, nếu như tiểu huyết xảy ra chuyện, ta tuyệt đối tha thứ không ngươi. Linh Nguyệt lạnh lùng ngắm ô trí lít mắt, sau đó rất là dứt khoát nghiêng đầu qua chỗ khác, không ở phản ứng ô trí đám người. Tiếp tục lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, toàn bộ đều là hữu duyên đạt được thứ thần truyền thừa tu giả. Những thứ này tu giả tu vi đều ở đây hoàng cấp lục cấp trở lên, thậm chí một tên trong đó tu giả đã đạt được hoàng cấp cửu cấp. Mộ thanh. Đúng lúc này, lại là một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rõ ràng là sáu phiến môn đệ tử mộ thanh. Lúc này, mộ thanh thần thái thong dong, trên mặt không nói ra được nho nhã, tiêu sái, từ trên người của hắn, có một cổ hơi thở bắt đầu khởi động, khiến ô trí nhữ không nớt. Người dĩ nhiên đột phá. Linh Nguyệt nhìn mộ thanh, đột nhiên kinh hãi kêu lên. Nghe được Linh Nguyệt mà nói, ô trí lập tức biết là lạ ở chỗ nào, mộ thanh lại nhưng đã là thiên giai cường giả. Nếu nói là từ địa giai đến hoàng cấp là một lần thăng hoa mà nói. Như vậy từ hoàng cấp đến thiên giai chính là một lần bay vọt. Hoàng cấp tấn chức thiên giai, so với điệu giai tấn thăng hoàng giai gian nan nghìn vạn lần lần, dù cho thần tướng quốc khí trời nguyên khí nùng dày vô cùng, tu giả muốn tấn thăng đến thiên giai, cũng là muôn vạn khó khăn. Từ hoàng cấp tấn thăng đến thiên giai, càng nhiều hơn chính là cần một bước ngoặt, nếu như tìm không được đột phá khẩu, dù cho bế quan tu luyện nghìn năm cũng không được. Linh Nguyệt không nghĩ tới, vài ngày không gặp, mộ thanh lại nhưng đã tấn thăng đến thiên giai. Điều này làm cho nàng trong lòng vô cùng phức tạp. Nàng và mộ thanh là một cái tầng thứ thiên tài, hiện tại mộ thanh lĩnh trước một bước tấn trước thiên giai, vô hình chung cho nàng mang đến không tiểu nhân áp lực. May mắn, may mắn mà thôi. Mộ thanh tận lực khiến nụ cười của mình thoạt nhìn nhẹ nhỏ một chút, thế nhưng ô trí lại biết, kỳ thực nội tâm của hắn trùng phi thường đắc ý. Tất cả tu giả toàn bộ đến đông đủ, hơn nữa ô trí đám người, dĩ nhiên chỉ có 18 tên tu giả. Cũng chính là thời điểm, ngoại trừ cái này 18 tên tu giả. Những thứ khác tất cả mọi người đã biến thành thành mình khôi lỗi. Có thể đi vào đến nơi đây, đã nói lên các ngươi phúc nguyên thâm hậu, kế tiếp sẽ có một hồi phi thường trật vật chiến đấu, khi nhìn các ngươi có thể đem hết toàn lực đánh một trận.